Lúc này là tính toán định ra Thái tử Phi, không nghĩ tới Huệ Phi thế nhưng cũng nổi lên tâm tư. con nhìn chúng này nàng tú nữ. Khang Hy nhàn nhạt hỏi. Thân thiếp chính là xem nàng thuẫn mắt, nhân phẩm hảo bộ dáng cũng đoan trang, tiến cung mấy ngày nay cùng tú nữ gian không có một tia xung đột, làm người khoan dung cũng thiện giao tế, quy củ cũng nghiêm cẩn. Thân thiếp nghĩ người như vậy còn không phải là cấp đại á ca chuẩn bị sao. Nói cách khác Huệ Phi chỉ tuyển qua nhị giai thị này một cái liền bị tuyển đều chưa từng suy xét. Chấm xem y gì nhi căn giác la thị cũng không tồi. Huệ phi sắc mặt hơi biến, lập tức minh bạch hoàng thượng ý tứ. Này trung gian liền này hai cái nhất xuất sắc, tuyển cái này một cái khác chính là thái tử phi. Nhưng nàng còn tưởng tranh thủ một chút, cho nên mở miệng. Phải không? Hoàng thượng ánh mắt cực hảo, thái tử chỉ sợ cũng sẽ thích. Khang hy không chờ huệ phi nói xong, giơ tay đánh gãy huệ phi nói. Thái tử sự chấm hội thao tâm, ngươi chỉ lo nhọc lòng giận để là được. ý tứ thực minh xác Tới bên này là đề đại á ca sự, cũng không sẽ đề thái tử sự. Cùng Huệ Phi đề y hải nhị căn giác la thị đó chính là định nàng vi đại phúc tấn, không phải cùng Huệ Phi thương lượng. Huệ Phi thực không cam lòng, nhưng lại không mở miệng nữa, bởi vì nàng biết lại nói chỉ biết chọc giận hoàng thượng. chương 71 mươi chương 71 Huệ Phi bởi vì hoàng thượng cấp đại á ca phúc tấn không phải nàng hy vọng, đối y hải nhị căn giác la thị cái này phúc tấn liền rất không mừng. Nhưng rốt cuộc là hoàng thượng tự minh điểm. Nàng không thể không tượng trưng tính truyền mấy cái tú nữ đi trùng tuy cung, trong đó liền có ý ý nhị căn giác la thị. Hậu phi truyền tú nữ đi đơn giản chính là xem chút tương đối thấy được có khả năng tiến cung, trước nhìn xem người thế nào mới có thể biết người biết ta. Lại đến giống huệ phi cái này muốn chọn con dâu, đó chính là tương xem con dâu. Trong lúc nhất thời đại gia liền minh bạch, nơi này thân phận tối cao ý ý nhị căn giác la thị chỉ sợ vị này chính là đại phúc tấn. Như vậy thái tử phi chỉ sợ chính là qua nhị giai thị. Đố à, bao nhiêu người là hướng về phía Thái tử Phi cùng Đại Phúc Tấn tới, nghề hà ra thế đua bất quá nhân ra. Nhưng các nàng cũng không phải chỉ có Thái tử cùng Đại A-ca này hai con đường, Hoàng thượng mới 30 suốt đầu, còn như vậy tuổi trẻ, Hoàng thượng hậu cung cũng là các nàng đừng ra. Nhưng mà, Hoàng thượng lần này tuyển tiến cung tuyển Phi tần nhiều vì ra thế giống nhau, vị phân đều là đáp ứng, thả còn không có tiến mấy cái. Những cái đó mãn châu họ lớn nhi thế ra nữ nhi nửa vời, Hoàng tử Phúc Tấn không câu lấy. Hoàng thượng phi tần cũng không với tới, trực tiếp bị thả ra cung chờ kết quả. Không bao lâu, Khang Hy liền bắt đầu rất nhiều tứ hôn tông thất, rốt cuộc thượng một lần tổng tuyển cử hủy bỏ. Không ít tông thất con cháu chờ tứ hôn đâu, mà Tân Tiến cung đáp ứng. Hoàng quý phi an bài ở Hoàng thượng cơ hồ không đặt chân vĩnh hòa cung, hàm phúc cung, chữa tú cung cùng với dược khôn cung. Hoàng quý phi bệnh, quý phi cũng bệnh, Thái hoàng Thái hậu cũng không hảo hoàn toàn. Phóng này đó trong cung chính là cảm thấy không nghĩ những người này tại đây đương khẩu nháo sự, ngại phiền toái. Quách quý nhân xấu hổ đỉnh quý nhân thân phận ở tại rực khôn cung chính điện. Đó là dực khôn cung vào tân phi tần, người nọ cũng không cần tới cấp nàng tình an. Cái này làm cho nàng nhìn trước mặt 9 AK, 11 ca đặc biệt không mừng. Nàng cho rằng bởi vì này hai đứa nhỏ hơn nữa nàng lục công chúa, sớm hay muộn là sẽ bị phong tần. Trong cung tổng tuyển cử, như thế nào cũng sẽ không làm tân nhân như vậy cho nàng không mặt mũi. Không nghĩ tới hoàng thượng căn bản không nhớ rõ còn có nàng người này. Đó là Hoàng thượng Thái Hoàng Thái Hậu xem hài tử cũng là làm người ôm đến tử ninh cung đi. Chẳng lẽ là bởi vì tay nàng chân bị Hoàng thượng phát giác, cho nên Hoàng thượng lệnh nàng. Nàng làm không rõ ràng, chỉ là ở nghi phi dùng thức ăn tận khả năng phóng đổ bổ, làm hài tử tận lực lớn lên một ít, muốn làm nàng sinh sản thời điểm khó sinh. Nghi phi bên người có Thái Hoàng Thái Hậu an bài nô tài thủ, chỉ cần bên trong không đi vào độc dược linh tinh liền sẽ không nhúng tay. Cho nên quách quý nhân làm sự tình liền tính tuân ra tới không. Người ngoài chỉ cho là vì nghi phi hảo. Ở nghi phi phát tác thời điểm, nàng vốn cũng muốn học nghi phi nghĩ cách kéo không cho người ra cung đi thỉnh thái y đi Nhưng là nàng cũng không có, nàng không nghĩ đem chính mình xả đi vào. Nàng tưởng chờ nghi phi sinh sản sau ở động thủ, chỉ cần không dính dáng đến ca, nàng có lục công chúa bản thân hoàng thượng sẽ không trọng phạt nàng. Nghi phi sinh sản vốn là tinh bì lực tẫn, 11 ca cái đầu đủ, làm nàng bị không ít tội. Chờ hai tử sinh hạ tới lúc sau. quách quý nhân thấy hoàng thượng không có tới dự khôn cung cũng tự do hoàng quý phi cùng quý phi phái người tới nhìn quách quý nhân làm người ở bà mụ trên người thả hoạt huyết hóa ứ dược chờ bà mụ lại lần nữa ra tới thời điểm lại thuận đi rồi bà mụ trên người dược y ghẻ đi vào cấp nghi phi bắt mạch là muốn tỵ hiểm chờ bên trong thu thập một chút trong phòng dược tính toán không sai biệt lắm lại có trong phòng huyết khí đệ nặng căn bản sẽ không có người phát giác do huyết có tay nàng chân nhưng nàng không đối hải tử ra lận quả nhiên nàng đoán không sai Hoàng thượng không phản nàng, chính là lại lệnh nàng, không cho nàng như nguyện. Quách quý nhân không thể không nghĩ cách, chủ động làm người liên hệ người trong nhà. Quách quý nhân đứng ở rực khôn cung chính điện cửa, nhìn chằm chằm nội vụ phủ người đưa tới cung nữ thái giám vào mặt sau thiên điện, mở miệng phân phó bên người nô tài nói. Ta ở tại này chính điện danh không chính ngôn không thuận, này trong cung tân nhân vào được, lại muốn bắt đầu tính kế nhật tử. Dựa vào tan này quý nhân thân phận thực sự lo lắng giữ không nổi 9 AK cùng 11 AK. Người đem lời này nghĩ cách còn nguyên mang cho ta ngạch nương A Mã. Sách Thái Tử Phi cùng Đại Phúc Tấn Thánh chỉ là ở tông thất con cháu tứ hôn qua đi, kế tiếp trong cung chiến dưới nội vụ phủ chờ liền có vội. Hoàng tử thành hôn cùng những người khác giống nhau kết hôn lục lễ một dưỡng đều không thể thiếu, còn phải càng chú ý. Nạp Thái, Vấn Danh, nạp Cát, nạp Trinh, Thỉnh Kỳ, lại là đại hôn loại nào đều đến trước tiên chuẩn bị. Ấm áp vốn là biết Đại Phúc Tấn cùng Thái Tử Phi là ai. Bất quá hai vị này trong lịch sử là tương đối bi thôi nhân vật. Đại Phúc Tấn mấy năm liên tiếp sinh bốn đóa kim hoa làm mong con vợ cả Huệ Phi không mừng, không ngừng cho nàng gây áp lực. Cuối cùng nhưng thật ra sinh hạ vị con vợ cả, thân mình hoàn toàn suy sụp, không bao lâu liền không có. Trong lịch sử Thái tử Phi còn không có vào cửa cũng đã có con vợ lẽ hài tử, bị một cái chắc Phúc Tấn đè nặng một đầu. Lại bởi vì chỉ phải Khanh khách, sinh không ra A-ca, Thái tử vô pháp chỉ phải coi trọng con vợ lẽ hài tử Hoàng Tích. Ở phong kiến thời đại, nhi tử mới là truyền thừa. Trước nay đều là nói có con trai con gái mới tính viên mãn, tiền đề là trước có nhi mới được. Cho nên, hai vị này trong lịch sử là tương đối bi thôi người. Ấm áp nghe nói Huệ Phi có nghĩ thầm tuyển qua nhị giai thị, biết được nàng tâm tư, tiêu nàng si tâm vọng tưởng. Trong lịch sử Khang Hy đối qua nhị giai thị cái này Thái tử Phi rất coi trọng, nghe nói còn tự mình dạy dỗ quá, đã sớm điều động nội bộ hảo. Thái tử chính là Khang Hy sùng ái nhất nhi tử. Khang hy đầu tiên suy xét sẽ chỉ là thái tử, đó là thái tử. Trong cung chọn lựa thị thiếp khanh khách đều là có tương quan bối cảnh. Bên ngoài sự tình nàng không nghĩ để ý tới, mang hải tử thời điểm duy nhất lo lắng chính là nàng trong cung sẽ tắt người tiến vào. Rốt cuộc hậu cung mặt khác trong cung nhiều ít đều có người, liền nàng nơi này không có. Nhưng cuối cùng có thể là bởi vì lần này tiến cung hậu phi thiếu, không an bài đến nàng nơi này, nhưng thật ra làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Bên ngoài ở vội cũng quấy rầy không đến nàng. Nàng mặc kệ bên ngoài chuyện này, ngồi ở trên giường luyện yoga. Thất A Ca cùng An Ca Nhi đã trụ vào A Ca sở, An Ca Nhi cùng Thất A Ca xem như cùng ăn cùng ở. Hơn nữa một cái hình bộ thượng thư chi tử. Ngay từ đầu mỗi ngày thần khởi Thất A Ca cùng An Ca Nhi từ A Ca sở chạy về tới cấp nàng thỉnh an, ấm áp lo lắng mới bắt đầu đi thượng thư phòng qua lại chạy đã mệt, liền làm cho bọn họ không cần mỗi ngày trở về. Tiểu Hỷ Tử cùng Cẩm Thu bị ấm áp An bài vào A Ca sở, giúp đỡ nhìn A Ca trong sở chiếu cố hai đứa nhỏ. thập nhị a ca bị cẩm sắt mang theo lý ma ma giúp đỡ chiếu ứng chỉ nghe được cửa đông vân đông linh hai người thỉnh an thanh ấm áp động tác cứng đờ loại eo khang hy vào cửa nhìn ấm áp quỷ dị tư thế ấm áp một chân về phía sau kéo thẳng một chân nửa khúc ở phía trước đôi tay cử qua đỉnh đầu hơi hơi về phía sau nghiêng đầu nhìn cửa biểu tình hơi thống khổ ngươi làm gì vậy khang hy xem ấm áp như vậy vẻ mặt nghi hoặc đông vân đông linh đứng ở cạnh cửa vẫn chưa tiến vào ấm áp eo đau không mở miệng không được ê đông vân tới phụ một chút, tới đỡ nàng một chút, nàng không động đậy nổi. Đông Vân Đông Linh hai người nghe thấy nương nương thanh âm, vội vội vàng vàng vào phòng. Hai người giúp đỡ nương nương chậm rãi duỗi thẳng chân ngồi ở trên giường. ấm áp một tay đỡ eo, vẻ mặt đau khổ nhìn hoàng thượng, Thỉnh ăn cũng không nhớ rõ. Khang Hy thấy nàng như vậy dương giọng đối lương cửu công phân phó nói, lương cửu công truyền thái y yề, ấm áp chạy nhanh mở miệng ngăn cản, nàng chính là lóe một chút, không nhiều lắm chuyện này, truyền thái ý liền chuyện bé xé ra to. hoàng thượng đừng thân thiếp chỉ là không cẩn thận xả một chút không đáng ngại nhi lương cửu công chỉ biết nghe của hoàng thượng hoàng thượng tiếng nói vừa dứt lập tức làm người đi thỉnh thai ý ỉa ấm áp bị đông vân đông linh đỡ xuống giường khang hy xem nàng còn có thể xuống giường lo lắng quét một chút áo choàng một liêu ngồi ở lùn trên giường đất chờ ấm áp ngồi ở hắn đối diện thời điểm khang hy mới vừa hỏi nói người đây là làm cái gì kỳ kỳ quái quái động tác thân thiếp không phải vì giá người sao nàng đến khôi phục keo thon nhỏ nàng áo trong cùng chung ý liềng gian còn ăn mặc thuốc eo, cũng may mắn có này thút eo, vừa rồi lóe kia một chút không thế nào nghiêm trọng, nếu thật sự nghiêm trọng chỉ sợ đến nằm. ngươi nhưng thật ra thật sự đối chính mình toàn thân trên dưới nào ra đều không sơ sẩy. Khang hy nhịn không được lắc đầu cười phun tào nói, ấm áp cũng không phủ nhận, thực trực tiếp nói, đó là tự nhiên, nữ nhân ai đều ái mỹ, thần thiếp nghĩ đến hảo hảo bảo dưỡng, trở về sau thất gã ca thành thân, cùng hắn phúc tấn đứng chung một chỗ người khác chỉ đương thần thiếp là nàng tỷ tỷ. lời này vừa ra khang hy tử trên xuống dưới đánh giá ấm áp ấm áp kỳ thật biến hóa không phải rất lớn chỉ là so sớm mấy năm thành thục chút không sinh hải tử trước có vài phần trĩ nộn thành thục ấm áp lại một loại khác phong tình khang hy xưa nay biết được nàng bộ dáng xuất sắc nàng bộ dáng này hướng tia tú nữ trung gian vừa đứng sợ không ai biết được nàng đã là sinh hai đứa nhỏ thuộc phi hoàng thượng như vậy xem thần thiếp là không đúng chỗ nào sao ấm áp bị hoàng thượng đánh giá tò mò hỏi thời gian nhưng thật ra đối với ngươi thực chiếu cố Chấm đều bắt đầu có nếp nhăn, mà ngươi, hai cái nhi tử ngạch nương, thế nhưng cùng tiểu cô nương giống nhau. Ấm áp Minh Bạch hoàng thượng nói, khen nàng đâu. Ấm áp cao hứng đuôi lông mày đều nhịn không được cong, khen chính mình thời điểm không quên phụng một chút hoàng thượng. Đó là bởi vì dựa vào hoàng thượng làm thần thiếp áo cơm vô ưu dưỡng thần thiếp, thần thiếp mới có thể bảo trì như vậy tuổi trẻ đẹp. Ấm áp lời này đem công lao quy công với Khang Hy, Khang Hy thực hưởng thụ cười ha ha, tay lôi kéo ấm áp tay quan tâm hỏi. eo còn đau? con có một chút, ngày mai hẳn là là có thể hảo, không có gì trở ngại. Ấm áp thoáng giật giật thân mình cảm thụ một chút, lúc này chỉ có ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Khang Hy gật đầu, nhìn chăm chầm nắm ở trong tay nu đề. Nay chỉ tay từ trước đến nay không yêu mang kia mang ngũ, cũng không lưu móng tay. Sau lại nhưng thật ra thích nhuộn móng tay, phấn hồng móng tay thác toàn bộ tay trắng một cái độ, trông rất đẹp mắt. Lại nhiễm, không phải ở huynh mãi. Khang Hy nhịn không được vuốt ve cái tay kia, ngón tay cái thượng bản tử có chút lạnh. Thân thiếp cấp thập nhị AK giới. Thất A ca ăn mãi cùng thập nhị AK bất đồng, thập nhị AK gấp gáp, ấm áp chịu không nổi, nơi đó đều bị hút ra miệng vết thương, xuyên tim đau. Hai từ ba tháng thời điểm, có lẽ là hai đứa nhỏ ấm áp tiêu phí yêu cầu tinh lực là gấp đôi, mãi. Thủy không giống lúc trước thất A ca khi đó nhiều. chậm rãi thập nhị AK một cơm đều không no, ấm áp tiếp nhận rồi lý ma ma kiến nghị giới mãi, thuận tiện vì khôi phục dáng người nỗ lực. Khang Hy trong mắt chợt lóe mà qua tiếp nối làm ấm áp rời mắt, nhìn Đông Vân hỏi. Thập nhị A ca nhưng tỉnh. Tỉnh đợi chút ôm lại đây. Nô tỉ đi nhìn một cái. Nói xong Đông Vân ra nhà chính, Đông Linh bưng nước trà vào nhà vừa vặn cùng Đông Vân sai khai, không đến mức trong phòng không ai hầu hạ. Thái Y đi tới thức mau, Đông Linh giúp đỡ Thái Y để trợ thủ. Nếu Thái Y thì tới, Hoàng thượng lại ở một bên ngồi, Đông Vân ở bình phòng mặt sau giúp ấm áp nhìn nhìn eo tình huống, sau đó Thái Y lại bắt mạch. nương nương eo thương không nghiêm trọng lắm, dưỡng mấy ngày là có thể hảo. Chỉ là mấy ngày nay không cần làm kịch liệt vận động, nếu không bất lợi với khôi phục. Thái y hàm hàm hồ hồ nói. ấm áp nghe được kia kịch liệt vận động vẫn chưa nghĩ đến mặt khác chỗ, nhưng thật ra khang hy ánh mắt sâu thẳm, ý vị thâm trường nhìn ấm áp liếc mắt một cái. chờ thái y đi rồi, ấm áp mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, kia thái y ỉa lời nói nói. thực hiện nhiên thái y ỉa là hiểu lầm. tuyên tần tới xem ấm áp thời điểm. Cùng ấm áp ngồi đối diện hơi mang trêu đùa khẩu khí. Nghe nói ngươi bị thương eo, nhưng nghiêm trọng. Nhưng đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, bằng không ta sẽ cho rằng ngươi hiểu sai. Ấm áp tức giận nói. Hôm qua thấy tiểu xuân tử vội vàng đi theo thái y kìa đi thái y viện lấy dược. Ta cho rằng ra cái gì chuyện gì nhi, lo lắng đến không được. Lúc chạng vạng, hoàng thượng ở bên kia, nàng cũng không hảo quá cùng đi xem nàng. Nàng chạy nhanh làm lục bình ở cửa chờ do hỏi lấy dược trở về tiểu xuân tử. Mới vừa rồi biết được thế nhưng là bị thương eo. Hoàng thượng ở Trường Xuân. Cung, ấm áp bị thương eo, nhiều rõ ràng ý tứ. Vốn định lại đây nhìn xem ngươi, nhưng hoàng thượng ở, sợ ngươi xấu hổ với gặp người kéo dài tới hôm nay. Ngươi tư tưởng không thuần, cùng kia thái y hề giống nhau. Ấm áp tức giận trừng mắt nhìn tuyên tần liếc mắt một cái. Chẳng lẽ không phải? Tuyên tần di một tiếng, hỏi. Đương nhiên, hoàng thượng mới đến bao lâu? Mông còn không có ngồi nhiệt đâu. Hoàng thượng đây là đến có bao nhiêu gấp gáp, tới liền làm việc. Vậy ngươi thật là làm vận động xoán. Tuyên tần không thể tin tưởng hỏi, ấm áp làm ý yoga nàng là biết đến, không phải hoàng thượng đó chính là nàng chính mình làm yoga loại eo. Bị hoàng thượng đột nhiên đã đến kinh chứ, liền bị thương. Ấm áp gật đầu, tay nhịn không được méo méo còn có điểm điểm đau eo. Hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu còn hỏi ngươi, ta giúp ngươi tìm cái lấy cớ, không nghĩ tới nhưng thật ra chó ngáp phải rồi. Nàng cấp thái hoàng thái hậu lấy cớ đó là ấm áp chính mình không cẩn thận loe eo, không nghĩ tới thật là như vậy. Nhưng thật ra lao thái hoàng thái hậu quan tâm, nàng không phải quan tâm ngươi, là quan tâm thập nhị a ca. tần thở dài, có chút phiền muốn nói. Thái hoàng thái hậu bắt đầu tưởng thập nhị a ca bị bệnh, nhọc lòng tàng tôn đầu. Các a ca không đi thượng thư phòng trước, thường xuyên đi từ ninh cung thỉnh an bồi thái hoàng thái hậu. Các a ca đi thượng thư phòng, ngay từ đầu còn không thói quen. dậy sớm trở về thỉnh an lại vội vàng hồi thượng thư phòng sợ mệnh ta ca, thái hoàng thái hậu liền không làm bọn nhỏ như vậy chạy nghỉ ngơi thời điểm lại đi thỉnh an chính là cho nên từ ninh cung lập tức quảng cu é không ít liền bắt đầu quan tâm này đó tiểu nhân giữ khôn cung 11 AK nhưng thật ra thường xuyên ôm đến từ ninh cung nhưng thập nhị AK thái hoàng thái hậu còn không có gặp qua cho nên vừa nghe nói Trường xuân cung truyền thái y thì thái hoàng thái hậu liền dẫn theo một lòng bởi vì thái y thiên mau hát thời điểm tiến trương xuân Cung, thái hoàng Thái hậu cũng không chiêu thái y lề do hỏi. Sáng sớm tuyên tần đi từ linh cung, Thái hoàng Thái hậu mới vừa hỏi chủ gần tuyên tần. Chờ ta này eo hảo, liền mang thập nhị a ca đi cấp Thái hoàng Thái hậu thỉnh an. ấm áp gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Trong lịch sử hiếu trang là Kang Hi hai mươi năm mà chết bệnh. Năm nay tổng tuyển cử cũng là Thái hoàng Thái hậu nhắc tới. Thái hoàng Thái hậu tâm tư là cái gì người sáng suốt đều xem ra tới. Nàng cho rằng nàng thời gian vô nhiều, gặp nhau hải tử. Ngươi yên tâm. thái hoàng thái hậu bệnh sẽ tốt chỉ là tuổi lớn sức chống cự không tốt tốt không nhanh như vậy ấm áp lôi kéo tuyên tần tay an ủi nói ân trong phòng chính nói chuyện cửa đông vân thanh âm truyền tiến vào nương nương thất aka AK sáu ca cùng ôn thiếu gia đã trở lại cẩm thu mang theo thất aka AK, sáu ca, ôn hoài an an ca nhi đã trở lại đây là nghe thấy tiếng gió tố cáo giả đến xem người đi tuyên tần xem mấy người tiến vào trên mặt biểu tình đều là lo lắng nhịn không được hâm mộ nói Ngạch nương, ngài không có việc gì đi. Thất A Ca giống một trận gió tiến vào sau vội vội vàng vàng chạy đến ngạch nương trước mặt, thậm chí không thấy được trong phòng còn có này nàng người, vẻ mặt lo lắng, mày đều nhăn đến một chỗ. Tỷ tỷ ngài không có việc gì đi. An ca nhi theo sát sau đó, đồng dạng lo lắng. Thục ngạch nương ngài thương chỗ nào rồi. Sáu A Ca cũng không bỏ xuống. Cẩm thu chờ tiểu các chủ tử biểu đạt chính mình quan tâm sau. Trước cấp trong phòng các chủ tử thỉnh an, bước nhanh đi đến ấm áp bên cạnh người. Lo lắng hỏi. Nương nương, ngài thương chỗ nào rồi? Như thế nào bị thương? Này đó nô tải như thế nào hầu hạ, như vậy không cẩn thận làm ngài bị thương. Ấm áp nhìn một phòng quan tâm nàng người, một tay lôi kéo Thất A-ca, một tay lôi kéo An-ca-nhi, nhìn 6 A-ca nói. Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Chính là không cẩn thận xoay một chút, Thái Y y nói dưỡng hai ngày thì tốt rồi. Lúc này nhìn các ngươi một chút cũng không đau. Thật sự, Thất A-ca không tin. Trong cung trên dưới đều ở nghị luận ngạch nương bị thương, định là rất nghiêm trọng, hắn lo lắng đến không được. Thật sự, ngươi xem ngạch nương hiện tại giống có việc như sao? Ấm áp vững vàng mà ngồi ở chỗ kia, sắc mặt hồng nhuận, căn bản nhìn không ra không đúng chỗ nào. Tỷ tỷ không có việc gì liên hảo, chúng ta là nghe nói ngài thương rất nghiêm trọng, liền tố cáo giả trở về. An ca nhi nhìn nhìn giống như thật sự không nghiêm trọng, mới vừa nói nói. Nếu đã trở lại các ngươi dọn dẹp một chút đi xem thập nhị A ca. Vang ngọ làm ngự thiện phòng làm chút các ngươi thích ăn. Ấm áp làm đông vân đông linh hai người mang theo mấy cái hải tử đi thu thập, ấm áp lúc này mới nhìn cầm thu. Tuyên tần ở hải tử tiến vào sau vẫn luôn không nói chuyện, lúc này cao mày. Tin tức truyền đến nhanh như vậy, á ca sở bên kia đều biết được. Nô tỉ sáng sớm liền nghe nói nương nương bị thương, tính toán chờ các gã ca đi học lúc sau trở về nhìn xem tình huống, không nghĩ tới các gã ca đi không một lát liền đã trở lại, ồn ào phải về tới. nô tỷ vô pháp chỉ phải mang theo các gá ca cùng nhau đã trở lại nay trong cung vào tân nhân một chút tin tức liền không ngừng phóng đại đây là có người tưởng chọc đến tân nhân bỏ mắt người này liếc mắt một cái hồng liền sẽ tưởng tranh tưởng tinh kế ấm áp chán ghét tính kế nhưng tại hậu cung lại không thể không tính kế này đó lời đồn đãi cũng không biết từ nơi nào tràn ra tới cha chỉ sợ cũng rất khó tra được tuyên tần thở dài nói sắp thật cha không đến chỉ có thể lưu tâm đừng làm cho người tinh kế ấm áp gật đầu tân nhân vừa tiến đến trong cung nhiều chỗ không nhanh như vậy xếp vào đến nhãn tuyến cũng là nàng quá đục lỗ có tử có sủng a ca sở bên kia ngươi cùng tiểu hỷ tử đến xem lao vạn không thể ra sai lầm sự đúng vậy trương xuân cung truyền thái y làm hậu cung những người khác kinh ngạc một chút trương xuân cung gần mấy năm rất ít truyền thái y duy nhất vài lần truyền thái ý là có thai cùng sinh sản liền a ca tiểu bệnh tiểu đau đều nhầm thấy chẳng lẽ lúc này mới ở cứ xong không lâu Thục Phi lại có. sau lại mới biết được, Thục Phi là bị thương eo, chúng Phi kêu kêu một cái toan, đặc biệt là tân tiến cung tân nhân, các nàng còn không cơ hội thấy Thục Phi nương nương. Cho nên trong cung một lần nghị luận sôi nổi, nhưng thực mau lại bị cái khác rời đi lực chú ý. Vĩnh hỏa cung trương giai thứ Phi có, cùng với nữ cố lộc quý Phi bắt công chúa chết non. Nữ cố lộc quý Phi bắt công chúa không đầy một tuổi, đầu xuân nhưng thật ra chịu đựng, lại không chịu đựng hè nóng bức. Đứa nhỏ này 7 tháng sinh non. Lại không có sao AK may mắn, nửa năm qua đi chung quy là đi. Nữ cố lộc Quý Phi vốn là bị thương thân hai tử bảy tháng sinh hạ tới mỗi ngày đều ở lo lắng chung vượt qua. Hai tử không có, nàng thân mình càng thêm không tốt, từ từ suy nhược. Bởi vì cái này duyên cớ, Khang Hy đi vinh thọ cùng thời gian nhiều. Xem Quý Phi không hề tức giận bộ dáng trong lòng tuy cũng vì bắt công chúa khó chịu, nhưng là Quý Phi còn có thập AK muốn chiếu cố. Không thể bởi vì bắt công chúa không có liền mặc kệ thập AK. Khang Hy liền làm Thập A Ca ngày ngày xuất hiện ở Quý phi trước mặt. Thập A Ca vẫn là cái hài tử, lại con nhỏ, đúng là yêu cầu người đau yêu cầu người chiếu cố thời điểm. Nếu không có có Thập A Ca ở, Nữu Cố Lộc Quý phi sợ là muốn đi theo đi. Bởi vì Thập A Ca duyên cớ, Nữu Cố Lộc Quý phi miễn cưỡng có điểm sinh khí. Khang Hy ngay sau đó ở trên triều đình khôi phục nữ Cố Lộc thị nhất đẳng công. Từ nữ Cố Lộc ca linh a, Át Tất Long thứ năm tử, tập nhất đẳng công, thụ tán trật đại thần. Chắc nạm Hoàng Kỳ Mãn Châu Đô Thống Gia tộc bị cướp lấy nhất đẳng công tức vị đã nhiều năm Điệu thấp mấy năm Cuối cùng là lại đi lên Mặc kệ là cái gì nguyên nhân Nữ Cố Lộc Quý Phi là cao hứng Bên này Nữ Cố Lộc Quý Phi chậm rãi hảo Vĩnh Hòa cung chương giai thứ phi lại động thai khí Chương 72 chương 72 Chương giai thứ phi tiến cung hơn 2 năm Ở trong cung kỳ thật vẫn luôn là cái ẩn hình người Chương giai thứ phi bụng đã không sai biệt làm 4 tháng Thai nhi đã ổn định không nghĩ tới thế nhưng động thai khí sự tình trải qua là cái dạng này ngày nay vừa vặn là 15, lăm trương giai thứ phi muốn đi cấp hoàng quý phi thỉnh an không nghĩ tới ở trên đường dẫm đến thủy trượt một chút té ngã một cái thấy hồng may mắn thai y đi tới kịp thời bằng không hải tử liền giữ không nổi vĩnh hòa cung ở thừa càn cung mặt đông ở duyên hy cung mặt bắc này mấy cái cung điện là dựa gần cho nên nàng quăng ngã lúc sau bên người hầu hạ người lập tức đi tìm hoàng quý phi cho nên thai y đi tới cũng nhanh Tuy rằng nói mấy cái cung ai gần, nhưng vĩnh hỏa cung bên kia bởi vì ô nhã thị duyên cớ, hoàng thượng lúc sau cũng không có đặt chân quá, hình cùng lãnh cung. Trương giai thứ phi bị truyền thị tẩm số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng dạng trụ tiến vĩnh hỏa cung chính là tân tiến cung doán đáp ứng, là cái tiểu quan gia thế mới sinh ra, lớn lên thanh tú dáng người sinh sắn lanh lợi, bởi vì là mãn người cho nên có thể tham gia tổng tuyển cử. doãn đáp ứng tiến cung sau vẫn luôn không từng thị tẩm, nàng là tân nhân. Tiến cung sau tự nhiên tràn ngập ảo tưởng, ảo tưởng nàng có thể được sủng sau đó đi bước một hướng lên trên bò. Nhưng là, mấy tháng đi qua, Hoàng thượng căn bản không chiêu nàng thị tẩm. Thấy trương giai thứ phi có thai lúc sau, nàng toàn không được. Nàng là đáp ứng, ấn vị phân nàng là có phẩm dai, mà thứ phi là không có. Địa vị cao nàng tuy rằng toàn, nhưng nàng còn không có cái kia căn đảm. Trương giai thứ phi liền bất đồng, nàng cho rằng trương giai thứ phi là cái mềm quả hồng, ngôn ngữ gian toàn quá vài câu. Không nghĩ tới trương giai thứ phi thế nhưng không thèm để ý tới nàng, làm nàng thực bực bội, càng thêm xem nàng không vừa mắt. Nhìn trương giai thứ phi bụng chậm rãi hiện hoài, doãn đáp ứng liền tưởng cho nàng cái giáo hấn. Còn không phải là ỷ vào chính mình có thai cho nên làm lơ nàng. Nếu đứa nhỏ này không có nàng còn có nắm chắc sao. doãn đáp ứng ở đi thừa cản cung trên đường thả băng, trương giai thứ phi dâm đến băng té ngã một cái. Mà băng nội nhiệt hóa thủy là có thể thoái thác là nô tải không cẩn thận chiếu vào trên mặt đất thủy. Sẽ không chọc người hoài nghi. Nhưng không khéo, Doãn đáp ứng bên người người làm những việc này thời điểm vừa vặn bị một cái đi ngang qua nô tài thấy. Cho nên, có chứng nhân, hơn nữa Doãn đáp ứng một tân nhân, đầu một hồi làm như vậy sự, thấy có người thấy trong lòng hoảng, dấu không được chỉ có thể chiêu. Xưa nay tân nhân tiến cung dùng sẽ có tiểu cọ sát, việc nhỏ nhi cũng liền đi qua. Khang Hy gần mấy năm có bao nhiêu coi trọng hậu cung con nối dõi, Tự mình an bài người nhìn chằm chằm. cho nên mấy năm nay hậu cung trừ bỏ quách quý nhân a ca là bị nghi phi co tâm hại còn có kia sinh non bắt công chúa ở ngoài mặt khác hải tử đều là hào hảo một tân nhân tiến cung không bao lâu liền dám đối với con vua động thủ có thể thấy được người này đều không phải là bị hậu cung ảnh hưởng mà là nàng bản thân liền không phải cái tốt người như vậy khang hy thấy đều không nghĩ thấy xử phạt nhất quán là không kỳ hạn cấm túc hoặc là hàng vị cho nên doãn đáp ứng biếm vì doãn quan nữ tử cấm túc ở đã từng hy tần trụ quá xuân hy điện nói cách khác nơi đó xem như lãnh cung. giúp đỡ doan quan nữ tử ngưu hại con vua nô tài trực tiếp đánh chết, làm các cung nô tài xem hình uy chấn. Khang Hy phiền chán này đó tính kế, muốn cho tân tiến cung nhìn xem đề cập đến con vua nàng sẽ không nhẹ tha. Cho nên, bởi vì chuyện này hậu cung ăn tĩnh chút thời điểm, ấm áp làm một cung chủ vị, tự nhiên lúc này đến đưa chút đồ bổ qua đi, lấy tỏ vẻ quan tâm. Đông Vân trở về thời điểm, chờ nương nương hống ngủ thập nhị a ca làm cẩm sắt ôm sau khi ra ngoài mới vừa rồi bẩm báo. Nương nương, Trương Giai Thứ Phi tiểu chủ nhi làm nột tỉ mang câu nói cho ngài. Nàng nói gì đó? Ấm áp kinh ngạc. Nói là về sau khả năng thường tới Trương Xuân. Cung thịnh An. Ấm áp vừa nghe trầm mặc hồi lâu, thịnh An. Các nàng một cái ở Tây một cái ở Đông, cần gì tới thịnh An? Nghĩ lại một chút, Trương Giai Thứ Phi ý tứ thực rõ ràng. Nàng thiếu chút nữa sinh non muốn tìm cá nhân che chở nàng một vài, chọn thượng nàng. Mấy năm nay kia Trương Giai Thứ Phi là cái an tĩnh. An tĩnh phảng phất trong cung không nàng như vậy một người. Nhưng là nàng có thai, một cái nho nhỏ đáp ứng đều có thể cho nàng một đòn chí mạng, nàng không thể không tìm người che chở. Nhưng, ấm áp không rõ ràng lắm trương giai thứ phi người này rốt cuộc là thật sự an tĩnh, hoặc là tạm thời ẩn núp lang. Người đi giúp đỡ nhìn thập nhị ca, đem cẩm sắt tìm tới. Ấm áp phân phó Đông Vân nói. Đông Vân lui đi ra ngoài, thực mau cẩm sắt vào phòng. Cẩm thu đi ca sở lúc sau, cẩm sắt giúp đỡ chăm sóc thập nhị ca. thuận tiện tiếp nhận phía trước cẩm thu một chút sự tình giúp ấm áp hỏi thăm hậu cung hướng đi ấm áp đẻ thấp thanh em nói trong lén lút làm người nhìn điểm nhi trương giai thứ phi nhìn xem nàng hay không tồn mặt khác mục đích làm đông vân đi một chuyến liền nói vĩnh hòa cung ly thừa cản cung như thế gần nàng có khó khăn trực tiếp nhưng tìm hoàng quý phi hoàng quý phi nương nương dày rộng sẽ không mặc kệ nàng đến nỗi tới trường xuân cung thỉnh an liền không cần bổn cung từ trước đến nay thích thanh tĩnh ấm áp cho dù thích trong lịch sử ung chính thích trong lịch sử thập tâm ra nhưng nàng chính mình có hài tử cần thiết vạn phần cẩn thận nếu trương giai thứ phi là thiệt tình tìm kiếm che chở không phải tính kế mắt khác tất yếu thời điểm nhưng thật ra có thể đỡ một phen nhưng ấm áp cũng không cần nàng đứng thành hàng như vậy sẽ làm chính mình quá mức thấy được vĩnh hỏa cung tây phối điện trương giai thứ phi dựa vào mép giường trong phòng có chút tối tăm bài trí đơn sơ đại trời nóng trong phòng vẫn chưa có băng nặng nề làm người khó chịu trương giai thứ phi tỷ nữ tăng trưởng xuân Cung Đông Vân rời khỏi sau, nhỏ giọng hỏi. Này thục phi nương nương là ý gì? Trương giai thứ phi bộ dáng cũng không tính xuất sắc, ở phi tần đông đảo trong cung, nàng chỉ có thể tính trung đẳng tư sắc, lúc này bạch mặt, mày nhiễu chặt. Thục phi nương nương từ trước đến nay mặc kệ hậu công việc, mấy năm nay ân sủng không ngừng, dưới trướng có hai vị hoàng tử bản thân, sợ là trướng mắt ta một cái thư phi. Cung nữ lo lắng hỏi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? có lẽ là cảm thấy ta đều không phải là thật sự có tâm dựa sát thuộc phi nương nương cho nên cự nàng đột nhiên tìm tới thuộc phi dựa vào thuộc phi cẩn thận nàng một ngụm đáp ứng rồi nàng ngược lại là bất an thuộc phi ở trong cung nhiều năm từ đáp ứng đến thuộc phi này một đường nàng là vẫn luôn điệu thấp nghĩ đến là không nghĩ tìm chọn phiền toái trương giai thứ phi thở dài vớt bụng mắt thấy bụng chậm rãi nổi lên tới chờ ta sinh hài tử đứa nhỏ này cũng không biết dưỡng ở ai nơi đó đây mới là nàng tìm tới thuộc phi nguyên nhân Nàng kỳ thật là muốn mượn cơ hội này có thể rời cung đi Trường Xuân Cung Nhưng là Hoàng thượng đem doãn quan nữ tử ném vào Xuân Hy Điện Nàng liền không có rời cung lý do Cho nên nàng cấp Trường Xuân Cung người tiện thể nhắn Hy vọng Thục Phi có thể che chở nàng một vài Nếu có thể đến Thục Phi che chở Chờ nàng sinh hạ hài tử Đứa nhỏ này cấp Thục Phi dưỡng nàng là yên tâm Quách quý nhân dưỡng 9 AK cùng 11 AK là bởi vì nghi phi lâm trung di ngôn nàng biết chính mình một cái thứ phi là không tư cách dưỡng chính mình hải tử thục phi sinh hai đứa nhỏ hải tử dưỡng thực vài chăng không sinh quá bệnh nàng hy vọng mặc kệ sinh hạ hải tử là a ca vẫn là khanh khách thuộc phi dưỡng tốt nhất trong cung mặt huệ phi là cái hẹp hỏi sẽ tính kế vinh phi nhéo cung quyền dưới chướng có hải tử chưa chắc còn có tinh lực che chở nàng hoàng quý phi hàng năm bệnh quý phi đi bắt công chúa sau chỉ sợ sẽ không lại dưỡng nàng hải tử tuyên tần là người mông cổ tương đương dưỡng 6 a ca cho nên Có khả năng nhất dưỡng nàng hài tử đó là thuộc Phi cùng đoan tần. So sánh Thục Phi cùng đoan tần, Trương Giai Thứ Phi hy vọng là thuộc Phi. Nhưng giống như, nàng chỉ suy xét chính mình. thuộc Phi chưa chắc tưởng dưỡng. Có lẽ là thành ý không đủ, chờ ta thân mình hảo, có thể xuống đất, tự mình mở miệng có phải hay không có vẻ có thành ý. Trương Giai Thứ Phi suy nghĩ hồi lâu nói. Trương Giai Thứ Phi điểm này nhạc đệm ấm áp phân phó đi xuống lúc sau, liền không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì nàng mỗi ngày muốn nhọc lòng ca sở thất ca cùng An ca nhi một ngày tam cơm thức ăn, còn phải bồi thập nhị A.K. học xoay người học bò. Cung tuyên tần mỗi ngày đi từ Ninh Cung Thịnh An, bồi Thái Hoàng Thái Hậu trò chuyện. Còn có chính là nàng cho chính mình an bài cái nhiệm vụ, kia đó là cấp Thái Hoàng Thái Hậu thêu một phần lễ vật. Sang năm là Khang Hy 26 năm, vị này lao nhân rốt cuộc che chở nàng, rốt cuộc là tưởng tẫn một phần hiếu tâm, thành tâm thêu một bức tượng Phật cấp Thái Hoàng Thái Hậu làm nàng cao hứng cao hứng. ấm áp mỗi ngày bắt đầu theo phía trước tất trước dâng hương tắm gội thay quần áo, cho nên mỗi ngày thời gian tràn đầy, một tia nhàn rỗi đều không có. Đó là Hoàng thượng tới Trường Xuân Cung, ấm áp đa số đều là vội vàng từ thư phòng ra tới. Tháng 11 thời điểm, trong lịch sử thập tam Á ca sinh ra, trời đông ra rét thời điểm, thời tiết rét lạnh, trong phòng đều thiêu than hỏa, vĩnh hỏa cung bên kia than hỏa hoàng quý phi nhưng thật ra làm người mỗi tháng tặng chút qua đi, không đến mức vào đông mệnh con vua. cho nên. Trương Giai Thứ Phi cũng không có bị phủng cao dấm thấp nô tài bạc đãi, hài tử đủ tháng sinh hạ tới. Đứa nhỏ này sinh hạ tới, tắm ba ngày trăng tròn này đó đều là hoàng quý phi an bài người lo liệu. Như vậy kế tiếp chính là thập tam á ca cho ai dưỡng vấn đề. Trương Giai Thứ Phi đều không phải là chủ vị không thể dưỡng chính mình hài tử, Khang Hy cũng dối giám, hậu cung chủ vị đều có hài tử, đứa nhỏ này cho ai dưỡng. Đến cuối cùng như Trương Giai Thứ Phi sở liệu, chỉ có thuộc Phi cùng đoàn tần thích hợp. Cho nên. Đương Khang Hy để thời điểm ấm áp chớp chấp mắt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Nàng nội A, làm sao có thời giờ lại quản một cái hài tử. Lại quản một cái nàng nơi nào có năng lực đối phó bên ngoài Minh đào tên bắn lén. Thân thiếp dưới gối đã có hai vị hoàng tử, thân thiếp chỉ sợ tinh lực vô dụng không thể chú ý đến. Khang Hy trầm khuôn mặt nhàn nhạt mở miệng. Người không muốn dưỡng. Ấm áp biết hoàng thượng sẽ sinh khí, lôi kéo hoàng thượng ống tay Háo nói tiếp. Đảo không phải, chỉ là sẽ cả ngày lo lắng đề phòng. Lo lắng làm không tốt. Nói câu hoàng thượng khả năng sẽ bực nói, không có ai sẽ so thân sinh ngạch nương đối hài tử càng tốt. thân thiếp có chính mình hài tử, tinh lực một phân lại phân, cũng không dám xác định có thể xử lý sự việc công bằng, sợ đến lúc đó sẽ bị khuất gia ca. Lời này nói thực hiện thực, nhưng xác thật là như thế này. Có thân sinh hài tử, luôn là sẽ không tự chủ được bỏ qua con nuôi, ai có thể làm đến xử lý sự việc công bằng. Khang Hy nhìn trầm trầm ấm áp nói. Ngươi nhưng thật ra dám nói. ấm áp nói có chút mạo hiểm một bên quan sát hoàng thượng biểu tình một bên nói không chỉ có là lo lắng ủy khuất a ca còn lo lắng mặt khác ấm áp nói nơi này dừng một chút lại nói tiếp hoàng thượng tuy nói tần chủ vị dưới phi tần không được dưỡng hài tử nhưng hoàng thượng có từng nghĩ tới ngay lúc đó ô nhã thị lòng ngươi khó dò thân thiếp không nghĩ đem những người khác đều tưởng như vậy ác độc thân thiếp tự nhận năng lực so bất quá hoàng quý phi xem hoàng quý phi bởi vì ô nhã thị năm lần bảy lượt chịu tội Thần thiếp rốt cuộc là hai đứa nhỏ ngạch nương, sẽ lo lắng. Ấm áp suy nghĩ một lát, nhắc tới ô nhã thị, nàng rõ ràng nói ra lo lắng trương giai thứ phi là cái thứ hai ô nhã thị. Khang Hy nghe xong trầm tư, Ấm áp nói không phải không có lý, lòng người khó dò, vì phong văn nhất, nàng có hài tử muốn che chở bận tâm là có thể lý giải. Ấm áp xem hoàng thượng sắc mặt hảo một chút, thử mở miệng. Lại có, trương giai thứ phi rốt cuộc sinh dục có công, hài tử nếu ôm khai, lại không thể thường xuyên nhìn hài tử. Đối nàng tới nói không khỏi không khỏi có chút tàn nhẫn. Trương Giai Thứ Phi nếu là ở tại chủ vị thiên điện, này đó suy xét đều không phải vấn đề, mẫu chốt nàng cũng không có. Này A-ca chung quy đến 6 tuổi liền sẽ đi A-ca sở, mấy năm thời gian mà thôi, không bằng khiến cho Trương Giai Thứ Phi như quách quý nhân giống nhau. Trong cung còn có cái quách quý nhân dưỡng ba cái hài từ đâu, Trương Giai Thứ Phi chính mình dưỡng có phải hay không liền sẽ không như vậy khó xử. Khang Hy nhìn ấm áp hồi lâu cũng không có nói lời nói. Ấm áp cũng không biết nàng lời nói hoàng thượng có thể hay không lại lần nữa bực, làm nũng lôi kéo hoàng thượng tay, Khang Hy vẫn chưa ném đúng ra. Ấm áp trong lòng hiểu rõ không nhắc lại trương giai thứ phi sự, nói lên thất ca cùng thập nhị a ca tủng hoãn trong phòng áp lực không khí. Kế tiếp mấy ngày hoàng thượng thừa Càn Cung, Vinh Phọ Cung, Trung túy Cung, Duyên Hy Cung đều đi xoay một chút. Nhưng không quá mấy ngày nghe nói trương gia thứ phi sinh dục có công, tấn phong vị quý nhân ban mẫn tự phong hảo. Ấm áp nhẹ nhàng thở ra. May mắn không phải ở nàng nơi này ngày thứ hai liền phong mẫn quý nhân. Khang Hy Hạ này quyết định nhiều ít bởi vì ấm áp nói, còn có Thái Hoàng Thái Hậu ý kiến. Hải tử dưỡng ở sinh. Mẫu nơi đó tuy nói không hợp tổ tông lễ pháp, nhưng có ô nhã thị ví dụ ở phía trước, náo ra như vậy nhiều sự, Thái Hoàng Thái Hậu tự nhiên sẽ suy xét đến này đó. Thái Hoàng Thái Hậu tuổi này lúc này chỉ hy vọng con cháu hảo hảo, ở Hoàng Thượng Hạ chỉ lúc sau ngay sau đó làm tô ma kéo cô phái cái ma ma đi vĩnh hòa cung. Mẫn quý nhân không nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả, mang ơn đổi nghĩa hướng tới cản thành cung cùng từ ninh cung khái đầu, hảo hảo đem ma ma đón đi vào. Nàng cho rằng Hải tử sẽ bị Thục Phi dưỡng, bởi vì hoàng thượng vẫn chưa đi đoan tần nơi đó. Không nghĩ tới Hải tử có thể dưỡng ở chính mình bên người, Thục Phi, Hoàng Quý Phi, Quý Phi, rốt cuộc là ai giúp nàng? Là Thục Phi đi. Nàng nhớ rõ lúc ấy tự mình cùng Thục Phi mở miệng thời điểm, Thục Phi nói, trương giai Thứ Phi hà tất tưởng nhiều như vậy. Có thai người kiên kỵ nhất suy nghĩ quá nặng, an tâm dưỡng thai. Hoàng thượng nhìn chúng con nối dõi, ngươi chỉ lo hảo hảo dưỡng thân mình liền thành, chuyện khác đến lúc đó lại nói. Thục phi khi đó nói đến lúc đó lại nói, vẫn chưa trực tiếp cự tuyệt. Thục phi định là cự dưỡng thập tam a ca, sau đó nói gì đó, bằng không hoàng thượng trực tiếp liền đem thập tam a ca cấp đoan tần. Vào 12 tháng, cửa ải cuối năm liền phải tới, Thái Hoàng Thái Hậu lại lần nữa bệnh nặng, một năm hai lần bệnh nặng, thế nhưng năm gần đây đầu kia chàng bệnh tới càng liệt. Thái Hoàng Thái Hậu tự mình truyền Huệ Phi, nhắc tới Đại A Ca hôn sự. Đại A Ca muốn vội vàng thành thân, Huệ Phi rất không vừa lòng, nhưng lại cũng minh bạch, nếu là Thái Hoàng Thái Hậu đi, Đại A Ca phải giữ đạo hiếu. Nay một thủ hiếu, kia Thái tử tiểu Đại A Ca 2 tuổi, đến lúc đó chỉ sợ liền sẽ vội vàng cùng nhau đại hôn, Đại A Ca liền chạy không đến phía trước. Bởi vì nàng muốn cho Đại A Ca dẫn đầu sinh hạ Hoàng thượng tôn bối, xác định tới nói là sinh hạ Hoàng thượng trưởng tôn, lại lần nữa áp Thái tử một đầu. Cho nên, khai qua tuổi sau Huệ Phi nhưng thật ra thành trong cung nhất vội một người. Ấm áp tượng Phật một người là hoàn thành không được, chủ thể là nàng tê, tu biên chính là Đông Vân Đông Linh hai người hỗ trợ, cuối cùng ở Thái Hoàng Thái Hậu ngày sinh trước hoàn thành. Chỉ là, lúc này nàng nếu là đưa đi bồi là không kịp, cho nên Ấm áp xin giúp đỡ Hoàng Thượng. Nàng đem đồ vật trình cho Hoàng Thượng, làm Hoàng Thượng phân phó đi xuống tăng ca thêm giờ vậy tới cập. Cho nên, đến lễ vật đưa đến từ linh Cung, Ấm áp là không thấy được thành phẩm. Thả công lao bị Khang Hy phân đi rồi một nửa. Chương 73 Chương 73 Thái Hoàng Thái Hậu này bệnh tới rồi năm đầu đều không xuống giường được, cho nên ngày sinh cũng chỉ là các cung phi tần ở từ Ninh Cung Thỉnh Cái An thôi. Nay tượng Phật Thái Hoàng Thái Hậu thấy rất là vui mừng, nghe nói là ấm áp tự mình thề ư? Thái Hoàng Thái Hậu phân phó nô tài thưởng không ít đồ vật cấp thất ca cùng thập nhị a ca. Đương nhiên, ngày ngày sinh không quá cũng chính là Khang Hy lén để qua một câu, người ngoài cũng không biết ấm áp giả Hoàng Thượng tay tặng lễ. Chứ bỏ đương sự cùng hoàng thượng, chỉ có tuyên tần biết được. Thái hoàng thái hậu thưởng người tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống mặt khác ga ca cách cách, nhưng thật ra không bình sinh cái gì phong. Sóng. Nghĩ đến cũng không ai đi hỏi thăm các cung tặng cái gì, huệ phi bận việc đại A ca đại hôn việc, vinh phi đám người tự nhiên cũng sẽ không quá nhàn rỗi. Hoàng quý phi thân mình càng ngày càng không tốt, trừ bỏ nhọc lòng tứ A ca còn muốn dạy đồng thứ phi tại hậu cung xử sự chi đạo, cùng với hậu cung giáo nàng như thế nào xử lý hậu cung. Bởi vì nếu nàng đi rồi, Hoàng thượng sẽ không làm đồng thứ phi vẫn là cái thứ phi, đến lúc đó hậu cung quyền lợi nàng sẽ tranh thủ rơi xuống đồng thứ phi trong tay. Khi đó không có nàng ở, đồng thứ phi hiện tại liền phải chậm rãi độc lập. Đồng thứ phi từ không có hài tử, cơ hồ không như thế nào ra quá thừa càng cung, bởi vì nàng vừa ra đi phảng phất là có thể nhìn đến người khác thương hại ánh mắt. Dần dần, nàng liền không ra khỏi cửa. Mấy năm nay Hoàng quý phi làm nàng lén hỗ trợ xử lý hậu cung, nhìn xem sổ sách tính tính sổ. Cùng với hậu cung mặt khác việc vặt vãnh, Nàng kỳ thật cũng không muốn học Nhưng Hoàng Quý Phi vẻ mặt bệnh trạng còn muốn vội vài thứ kia Nàng liền không đành lòng Kỳ thật nói đến nàng trách Hoàng Quý Phi Trách trong nhà người trách bọn họ Vì sao làm chính mình tiến cung Sau lại nàng nghĩ thông suốt Người mệnh chính là như vậy Không thể mọi chuyện như người ý Đó là gả đến người bình thường trong nhà cũng đến gặp phải mấy vấn đề này Thả Hoàng Quý Phi lúc trước nói Làm nàng sinh hài tử cũng là trải qua nàng đồng ý sau lại hài tử không có hoàng quý phi so với chính mình đều còn khổ sở mấy năm nay hoàng quý phi luôn là đối nàng mãn nha nay náy thêm chi hoàng quý phi bị bệnh thể tra tấn người trước phong cảnh người sau chua sót chỉ có nàng thấy được đồng thứ phi đau lòng nàng sớm đã lớn hơn mặt khác các nàng tỷ mọi nhân sinh từ sinh ra liền chú định hoan trời trách đất luôn là sẽ làm chính mình quá thật sự khổ kia họ hàng gần kết hợp số liệu cũng làm nàng biết về sau nàng là không cần lại vì sinh hải tử nhọc lòng hoàng quý phi biết được sớm không có làm nàng tiếp tục vì sinh hải tử mà nỗ lực cho nàng tìm từ A Ca cái này được ra từ A Ca kỳ thật thực hiếu thuận thường xuyên sẽ trở về xem các nàng chậm rãi đồng thứ phi cảm nhận được hải tử đang yêu nếu nàng thành hoàng thượng phi tần chú định về sau là không con nối dõi nhưng thật ra cùng hoàng quý phi giống nhau đối từ A Ca thực hảo bởi vì hoàng quý phi lại bị bệnh sắc mặt vàng như nến hậu cung phi tần cấp thái hoàng thái hậu hầu bệnh sớm đã đã quên còn có cái hoàng quý phi bệnh nhưng thật ra trường xuân Cung bên kia thường thường phái người lại đây nhìn một cái, đưa chút đồ bổ dược liệu. Nhìn này đó đồ bổ, Hoàng Quý Phi nhàn nhạt nói. Người nhớ rõ, hậu cung nữ nhân toàn không thể tin. Thục Phi đâu? Đồng Thứ Phi tò mò hỏi. Hoàng Quý Phi một hồi lâu nhìn Đồng Thứ Phi. Nàng. Nàng là này hậu cung nhất thanh tình người. Thục Phi người này mới là nên sinh hoạt ở trong cung, xem so với ai khác đều rõ ràng. Nàng mặt ngoài cơ hồ không xử qua tay đoạn tranh sủng, nhưng lại không phải nói nàng không thủ đoạn. Từ nàng vì gia tộc thoát tội đến phòng bị huệ phi xoay chuyển cục diện thuận lợi sinh hạ thất a ca có thể phong tần, nàng vẫn luôn điệu thấp không lòng tham lại so với mặt khác cao điệu người được đến nhiều. Nếu lúc trước bổn cung có thể cùng nàng giống nhau thanh tỉnh không hy vọng xa vời không chiếm được kia liền sẽ không có như vậy nhiều bi kịch. Nàng nếu là trực tiếp nhận nuôi từ a ca, nếu là không có dự, nếu là không làm đồng thứ phi tiến cung, nàng kỳ thật thực hối hận. Bổn cung đến bây giờ cũng chưa động nàng là bởi vì nàng sống thành bổn cung tiết đối. Cố nhiên thuộc Phi ấy nấy tặng nhược điểm ở nàng trong tay tính toán đền bù, nhưng chân chính làm nàng không có động thủ nguyên do là thuộc Phi sống như vậy thông thấu, là nàng sau lại hoàn toàn tỉnh ngộ muốn sống thành bộ dáng. Kia nàng làm thất AK cùng tứ AK thân cận, chỉnh chỉ là đơn thuần kỳ hảo. Tỉ tỉ, kia thuộc Phi như vậy thông minh, có thể hay không có thể hay không kỳ thật là lợi dụng bọn họ cái này ô dù. Hoàng Quý Phi khẳng định nói, Sẽ, người đều có gia tâm, nàng tiến cung nhiều năm vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ. bổn cung tin tưởng nàng chắc chắn nhìn chằm chằm cái kia vị trí kia nàng làm thất a ca tiếp cận tứ a ca là muốn làm cái gì đồng thứ phi khó hiểu bổn cung xem thất a ca cùng tứ a ca cảm tình nhưng thật ra thật sự không tồi mặc kệ nàng tiếp cận tứ a ca là vì cái gì tứ a ca đến lúc đó cũng đến có huynh đệ nâng đỡ lớn nhỏ có thứ tự tôn ti có khác như thế nào đều không tới phiên thất a ca trên đầu đi thuộc phi ra thế cũng là đoàn bản trường ấu tôn ti nàng cũng chưa dính lên Từ A Ca chính là dưỡng ở nàng danh nghĩa, đến lúc đó làm hoàng thượng cấp Từ A Ca sửa lại ngọc điệp. Từ A Ca chính là trừ bỏ thái tử tôn quý nhất người, hướng chi nàng A Mã chính là ở đồng gia thủ hạ. Thục Phi cho dù có tâm tư, nàng hiện giờ cũng không dám động. Từ A Ca cùng bọn họ cảm tình hảo, chờ Từ A Ca lớn một chút, nếu có thể làm thất A Ca mấy người ủng hộ hắn, đó chính là ba vị A Ca duy trì, nguy hiểm là lớn điểm, nhưng nếu thành công vậy không giống nhau. Cho nên Thục Phi tạm thời có thể hợp tác. Nếu nàng thức thời sự thành lúc sau lưu trữ nàng không có gì không tốt, nếu là không biết điều, như vậy nàng sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau, giống nhau có thể thu thập nàng. Trước mắt tới nói là làm tắc ngạch đồ cùng Minh Châu hai người trước trầm rãi tranh, bọn người bắt ve chim sẻ nút sau, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương đó là tứ AK cơ hội. Ngươi yên tâm, ta đi phía trước sẽ làm hoàng thượng cấp tứ AK lên ngọc điệp, tứ AK thân phận lên rồi, hết thảy đều hảo thuyết. Đó là buồn cung rời đi cũng sẽ cho ngươi an bài hảo hết thảy. Tỷ tỷ luôn là nói như vậy, ngươi sẽ khá lên. Đồng thứ Phi không thích nghe đến Hoàng Quý Phi nói nói như vậy, làm nàng muốn khóc. Đại A ca đại hôn đêm trước, trong cung có lời đồn truyền ra. Lúc trước y lìa hả căn giác la thị kỳ thật là thái tử Phi người được chọn, kia qua nhĩ giai thị mới là đại phúc tấn. Nay luôn luận đối y ghi căn giác la thị cùng qua nhị giai thị rất là bất lợi, các nàng chính là bị ban hôn người, mặc kệ các nàng ngay từ đầu trong lòng là nghĩ như thế nào, Thánh chỉ xuống dưới vậy cho các nàng đánh thượng nhãn. Hiện tại có người tin đồn luôn, đó là không có hảo ý. Lời đồn mới ra tới nửa ngày đã bị người áp xuống đi. Hoàng Quý Phi động tác thực mau, nghe thấy có lời đồn lập tức làm người cầm tin đồn người, thông chi hoàng thượng. Khang Hy tự nhiên là giận, nhưng trong cung có hỷ sự không thích hợp thấy huyết. Khang Hy sai người đem sở hữu tản lời đồn trưởng trách 30, nốt lại thẩm vấn phía sau mà người, chờ đại a ca đại hôn lúc sau lại tính sổ. Lúc sau phân biệt triệu kiến đại A.K. cùng thái tử hai người. Sợ huynh đệ hai người bởi vì việc này quan hệ không tốt. Ở Càn Thanh Cung Đại A Ca cùng Thái tử hai người nhưng thật ra tỏ vẻ không ngại, nói là có người muốn phá hư bọn họ huynh đệ cảm tình, bọn họ trong lòng minh bạch. Nhưng là ra Càn Thanh Cung, Đại A Ca nhìn chằm chằm Thái tử phía sau lưng hận không thể nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới. Thái tử rốt cuộc là Khang Hy dạy ra người thừa kế, một khi đề điểm liền biết, kia Thái tử phi người được chọn là Hoàng A Mã quyết định nơi nào sẽ tồn tại vốn dĩ ai là, sau đó lại là ai. Cũng liền đã thấy ra còn khuyên vài câu đại A-ca. Nhưng là đại A-ca không cam lòng A. Huệ phi chính là đã nói với đại A-ca, nàng kỳ thật nhìn chúng qua nhị giai thị, kết quả hoàng A-mã không muốn, bởi vì đó là cấp thái tử chuẩn bị. Đại A-ca kỳ thật dã tâm đã có, hắn vẫn luôn nhớ rõ ngạch nương bị cấm túc mấy năm, hắn muốn gặp lại không thấy được, hắn đi cầu hoàng A-mã, nhưng là hoàng A-mã cũng không có như hắn ý, cho hắn nói điều kiện, cho nên hắn nỗ lực học tập liền muốn gặp ngạch nương. chính là Sau lại hắn thấy Hoàng A Mã đối thái tử hữu cầu tất ứng, trong lòng không cân bằng. Vì sao hắn muốn đạt tới mục tiêu mới có thể thấy ngạch đường, mà thái tử chỉ cần mở miệng là có thể hài lòng. Còn có tuyển phúc tấn việc, kỳ thật chính là tuyển gia thế. Qua nhĩ giai thị bối cảnh so ý nghĩa nhĩ căn giác la thị cường, hắn không căm lòng. Nhưng là đã thành kết cục đã định, hắn không thể không tiếp thu. Chính là ở thành hôn trước trong cung gia như vậy lời đồn, làm hắn tức giận. Bực vì cái gì hắn phúc tấn không phải qua nhĩ giai thị bực có người nương cơ hội làm hắn cách đứng, bực thái tử một bộ đại khí bộ dáng có vẻ hắn định tính không đủ. Đại Phúc tấn còn không có vào cửa đại a ca liền bởi vì việc này đối nàng hơi không mừng, Huệ phi cũng là. Nhưng lại không thể không phái người đi trấn an, làm nàng yên tâm. Này y y ẻ nhĩ căn giác là thị cùng qua nhị giai thị nhưng không làm, đây là phá hư người khác thanh danh sự tình. Trong lén lút liền tra là ai ở sau lưng thao tác, đồng ra cùng nữ Cố Lộc thị là bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến. Nhưng Bọn họ cũng không có tra được bọn họ trên đầu, ngược lại tra được Huệ Phi trên đầu. Cũng xác thật là Huệ Phi không cam lòng nói qua kia lời nói, Huệ Phi biết mặt sau sắc một trận thanh một trận bạch, khí suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Ấm áp biết sau kinh ngạc, Huệ Phi là có bao nhiêu kéo chân sau. Tứ hôn thánh chỉ đã hạ nên tiếp thu, lén đoán giận làm nô tải nghe thấy truyền đi ra ngoài, này không phải nói cho người khác mau tới hố chính mình. Lúc trước nàng nổi lên tâm tư muốn chọn qua nhị giai thị người ngoài chính là không biết. Ấm áp là bởi vì trung túy cung có nhân tài biết Huệ Phi nổi lên cái kia tâm tư. Nhưng là người khác không biết ta. Huệ Phi đây là xuẩn chính mình hố chính mình. Khang Hy cũng bực, lúc trước Huệ Phi cùng hắn đề qua, không nghĩ tới tứ hôn lúc sau còn không căm lòng, miệng không giữ cửa làm người truyền ra tới. Cũng xác thật là Huệ Phi trong cung nô tài nói lỡ miệng truyền ra tới, những cái đó tản lời đồn người chỉ ta ta chỉ ngươi chỉ tới rồi trung túy cung nô tài. Hoàng Quý Phi khỏe môi ngéo một cái. Tỷ tỷ. Nếu như bị điều tra ra làm sao bây giờ? Đồng thứ phi có chút lo lắng hỏi. Ngươi yên tâm, sẽ không tra được chúng ta trên đầu. Kia nô tài chi tiết chính là nạp lạc thị gia tộc của chính mình trung nô tài. Chúng ta bất quá là làm chúng ta người nghĩ cách để cho người khác nghe được thôi. Nang bất quá là làm chính mình người nghĩ cách để cho người khác có thể tới kia nô tài nói. Từ đầu tới đuôi liền vô dụng chính mình người tản lợi đồn. Là huệ phi trước sau như một xuẩn. Ý gì nhĩ căn giác la thị bị tuyển vì đại phúc tấn. Người trong nhà tự nhiên cũng đã dạy nàng vì Hoàng tử Phúc tấn phải chú ý chính là cái gì hoặc là gặp gỡ sự tình gì muốn như thế nào làm. Mặc dù bực người khác lấy nàng làm văn, mặc dù người nọ là nàng tương lai bà bà, nàng cũng muốn nuốt xuống ủy khuất biểu hiện ra nàng không để bụng, không trách nàng, nàng còn mặt mang mỉm cười thông dong lưng đối. Cho nên, đại hôn mặt sau đối đại A ca nàng ôn nhu tiểu ý, ở bà bà trước mặt càng là biểu hiện hiếu thuận, ngày ngày dậy sớm đi trung tuy cung hầu hạ huệ phi cái này bà bà. đại a ca cố nhiên ngay từ đầu không thích y Nhi nhị căn giác la thị nhưng biết là chính mình ngạch nương nói lỡ miệng lúc sau đối y Nhi nhị căn giác la thị nhiều vài phần ấy náy hơn nữa y Nhi căn giác la thị lại ôn nhu săn sóc y Nhi nhị căn giác la thị cũng không có bởi vì lúc này tìm việc ngược lại làm người bác bỏ tin đồn đó là người có tâm tinh kế đại a ca liền đối với cái này phúc tấn vừa lòng không ít mặt ngoài thiếu là cẩm sắt hòa minh đổi làm những người khác chỉ sợ liền nháo đi lên Rốt cuộc là đại gia gia tới mãn châu quý nữ, đại phúc tấn biết gả tiến vào nàng muốn đối mặt chính là cái gì, sẽ không biểu hiện một bộ hủy khuất bộ dáng dần già khiến người chán ghét bỏ. Việc này vốn dĩ cho rằng đi qua, chính là có hậu tục cũng là thái tử phi vào cửa sau chuyện xưa nhắc lại, không nghĩ tới còn có hậu tục. Thái hoàng thái hậu từ Ninh Cung vẫn luôn không biết này đó tình huống, hoàng thượng vẫn luôn gạt từ Ninh Cung, lo lắng thái hoàng thái hậu bệnh thể tăng thêm. Ngày này thông quý nhân mang theo thất công chúa tới từ Ninh Cung. Thất công chúa không cẩn thận nói ra, nói trong cung chảo nô tài dọa đến nàng. Thái Hoàng Thái Hậu liền do hỏi thông quý nhân trong cung xảy ra chuyện gì, thông quý nhân bị đã hỏi tới cũng không hảo gạt chỉ có thể đúng sự thật nói ra, Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong lúc ấy khí thở không nổi tới. Thứ Ninh Cung lập tức làm người truyền thái y hề. Thái Hoàng Thái Hậu vì sao như thế sinh khí? Nay không chỉ là lời đồn, đây là về sau cấp Thái Tử Phi cùng Đại Phúc Tấn rơi xuống tranh luận A. Phàm là có một kia manh mối sẽ có người lấy ra tới nghị luận. sau đó thái tử cùng đại a ca huynh đệ liền sẽ tiệm sinh ngăn cách thái hoàng thái hậu nhìn huệ phi hận không thể cho nàng một bậc hai làm nàng ngừng nghỉ một ít thái hoàng thái hậu thân thiếp không phải có tâm là người có tâm không có hảo ý cố ý tiết lộ đi ra ngoài huệ phi hối thanh ruột cuối cùng kia nô tài cha được người một nhà trên đầu nàng khí thiếu chút nữa được bệnh tim mặc dù kia nô tài bị xử trí nàng như cũ thuận bất quá khí mỗi ngày thấy kia đại phúc tấn liền giận chó đánh mèo tới khí hừ chẳng lẽ Nhân gia còn có thể cậy ra ngươi miệng. Ngươi nếu không dậy nổi kia tâm tư như thế nào sẽ có hiện tại chuyện này. Thái Hoàng Thái Hậu hừ lạnh một tiếng. Khởi tâm tư. Đại A Ca làm Hoàng Thượng trưởng tử vì sao không thể có như vậy tâm tư. Xưa nay đã có thể không quy định nhất định là Thái tử kế vị. Đại A Ca vì sao không thể. Huệ phi thực không cam lòng. Rũ mắt giấu đi trong mắt cảm xúc. Tâm tư của ngươi ai ra không rõ ràng lắm. Vẫn luôn tính kế. Cấm túc ra tới an phận chút thời điểm lại bắt đầu tính kế. Chính ngươi tiểu tâm tư cất giấu liền cất giấu lại muốn hài tử bị liên lụy, ngươi liền không lỗ tâm. Đến bây giờ ngươi an tâm chịu kia hài tử tức phụ trà, tân hôn ngày ngày làm kia hài tử ở trung tuy cung hầu hạ ngươi, ngươi nhưng có một chút vì hài tử suy nghĩ. Thân thiếp là tưởng toàn nàng hiếu thuận danh nghĩa, cho nàng tích cóc thanh danh. Nàng kỳ thật là nghĩ ra khí, cho nên không có săn sóc đại phúc tấn, nhưng nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận. Kia hài tử nhân phẩm như thế nào dùng ngươi tới cấp nàng tích cóp thanh danh Tổng tuyển cử sớm đã hiểu biết quá kia hài tử là cái cái gì phẩm tính, vẫn là ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ cho giận để ban cái không tốt phúc tấn. Huệ phi, ngươi Thái hoàng thái hậu nhìn Huệ phi, càng nói càng tới khí, cuối cùng một hơi không thuận lại đây, xỉu qua đi. Ấm áp cùng tuyên Tần vốn là tính toán đi xem tình huống, nhưng nghe nói Thái hoàng thái hậu triệu kiến Huệ phi các nàng liền trở về chính mình trong cung. Nhưng không một lát liền có người vội vàng hướng Càn thanh cung chạy, Ấm áp chạy nhanh làm người đi nhìn cái gì tình huống. Không nghĩ tới được đến một cái làm người kinh hãi tin tức. Thái Hoàng Thái Hậu ngất đi rồi, hơi thở mỏng manh, không hảo. Hẳn là sẽ không, Thái Hoàng Thái Hậu đại nạn là cuối năm, còn có mấy tháng thời gian A. Chờ ấm áp cùng tuyên tần, cùng với mặt khác trong cung người đến từ Ninh Cung thời điểm, Huệ Phi quỷ gối Thái Hoàng Thái Hậu trước giường một mét vị trí, mấy cái thai y chính đổ mồ hôi cấp Thái Hoàng Thái Hậu bắt mạch thi chơm. Khang Hy ở nơi đó qua lại đi lại, cuối cùng nhịn không được một chân nhắc tới Huệ Tần trên người. ấm áp đều nghe thấy xương cốt răng rắc một tiếng huệ phi ngã trên mặt đất che lại bả vai nửa tiếng không dám ra đau nước mắt liều mạng lưu còn có xúc ở một bên run bần bật thông quý nhân mãn nhãn ảo não chương 74 chương 74 mươi thái hoàng thái hậu bị thái uy nghỉa dùng ngân chân ổn định dùng chân quý dược liệu treo một hơi cũng chỉ có một hai ngày công phu khang hy nhịn không được một cái lảo đảo không tiếp thu được sự thật này ấm áp gắt gao túm tuyên tần tay hai người quỳ trên mặt đất tuyên tần mãn nhãn nước mắt hàng không thể tin tưởng huệ phi nghe được nhịn không được choáng váng xong rồi thái hoàng thái hậu tình huống hoàng thượng chắc chắn giận chó đánh mèo nàng nàng nên làm cái gì bây giờ nàng nên làm cái gì bây giờ mà thông quý nhân trực tiếp hôn mê bất tỉnh nàng cũng xong rồi từ ninh cung ngoại tụ đầy người hậu phi a k cách các nhóm đều là bị truyền đến thấy thái hoàng thái hậu cuối cùng một mặt trong phòng tô ma kéo câu ngồi xổn trước giường rời mắt nhịn xuống nước mắt hoàng thái hậu ngồi ở mép giường nhìn đột nhiên tinh thần không tồi thái hoàng thái hậu Rơi lệ đầy mặt. Hoàng Ngạch Nương. Thái Hoàng Thái Hậu cười một cái, duỗi tay vô vô hoàng thái hậu tay. Ngươi đừng cảm thấy khổ sở, ngươi tổng phải có như vậy một sớm, ai ra sớm đã có trong lòng chuẩn bị. Chỉ là, ai? Ngươi cả đời này chôn vùi tại hậu cung, là ai ra duyên cớ? Ai ra làm ngươi thủ cả đời quả, nhưng oán ai ra? Hoàng Thái Hậu lắc đầu nhịn không được nước nở, nàng không đoán. thân là khoa nhị thấm khanh khách vốn dĩ chính là nàng sứ mệnh. Không đoán, Hoàng Ngạch Nương vẫn luôn che chở. Như thế nào sẽ đoán? Thái Hoàng Thái hậu nhìn Thái Hoàng Thái hậu, lại nghĩ đến Bảo Âm. Bảo Âm cũng là nàng duyên cớ mới có thể tiến cung, là nàng làm các nàng cả đời đều chôn vùi ở thâm cung. Còn có Bảo Âm, ai ra một lòng vì khoa nhi thấm, lại chưa từng đứng ở các ngươi góc độ vì các ngươi nghĩ tới. Bảo Âm vẫn luôn sống được tự tại, vào cung không có ở thảo nguyên thượng như vậy tự do tiêu sái, là ai ra sai? Hoàng Thái hậu lắc đầu, vội vàng nói: Nàng cũng sẽ không trách ngài, ngài đối nàng như vậy hảo. nàng sẽ không trách ngài, không trách nàng, nhưng nàng cảm thấy ấy nấy, nàng vì một cái khoa nhị thâm huyết mạch hài tử, làm các nàng hai cái tiến vào. Nhưng phúc lâm cùng huyền diệp hai người sinh sôi lượng các nàng, ai ra minh bạch quá muộn, hậu cung là ra không được khoa nhị thâm a ca, ai ra cầu nhiều, nếu không phải hoàng đế tự mình mở miệng, nàng chỉ sợ còn nghĩ bảo âm sinh cái a ca. Trước đây nàng cùng bảo âm dò hỏi quá, bảo âm nói tùy duyên, nhưng nàng lại cảm thấy không được, tự mình hướng hoàng đế mở miệng. nếu không có kia một lần nàng còn không biết bảo âm vẫn cứ là tấm thân xử nữ mấy năm nay hoàng đế cùng bảo âm hai cái gần nàng mặt ngoài hai người hảo hảo hoàng đế cũng là thường xuyên đi khải tường cung lại không biết là biểu hiện giả dối nàng ra rồi nhìn tình huống này hải tử đã cầu không đến nàng chỉ nghĩ vì khoa nhị thấm cầu cái bảo đảm cũng may hoàng đế cho nàng bảo đảm khoa nhị thấm làm đại thanh kiên cố nhất phụ thuộc bộ lạc hoàng đế tỏ vẻ sẽ nhìn khoa nhị thấm sẽ không làm này xuống dốc cho nên Nàng liền lại không để qua hài tử việc. Còn hảo các nàng có ngũ a AK cùng sáu a AK, các nàng nửa đời sau cũng không đến mức thê lương. Bất quá hậu cung tính kê quá nhiều, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không yên tâm, ánh mắt dùng mình, nghiêm túc nói. Ai ra đi rồi, ngươi muốn giúp ai ra nhìn chằm chằm hậu cung, nhìn chằm chằm những cái đó không an phận người. Hoàng ngạch nương, ta làm không được, ta làm không được. Hoàng Thái Hậu lắc đầu, gắt gao nắm lấy Thái Hoàng Thái Hậu tay. Nàng không nghĩ ly biệt. Này trong cung thân cận nhất hai người đó là Thái Hoàng Thái Hậu cùng Tuyên Tần. Các nàng sống nương tựa lẫn nhau như vậy nhiều năm, nàng không nghĩ Thái Hoàng Thái Hậu rời đi. Thả nàng cũng làm không đến, nàng mềm yếu không năng lực, nếu có năng lực nàng cũng sẽ không vẫn luôn là tấm thân xử nữ. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn về phía Tô Ma kéo cô, lôi kéo Tô Ma kéo cô tay nhìn hai người bọn nàng nói. Ai ra biết, ai ra đem Tô Ma để lại cho ngươi, Tô Ma sẽ giúp ngươi. Đại A-ca đã thành ra, ai ra dung không dưới huệ phi. Huệ Phi một lòng tính kế lại là cái xuẩn, Ai ra sợ nàng mệnh giận đề, làm nàng bị bệnh đi, quá mấy năm đưa nàng đi. Thái tử có hoàng thượng ở, phẩm hạnh học thức năng lực Ai ra nhìn thực hảo, quốc chữ như thế Ai ra yên tâm. Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi mấy năm nay hai người nhưng thật ra tưởng ăn không có việc gì, nhưng Hoàng Quý Phi tâm tư thay đổi, Ai ra nhiều ít có thể đoán được, ngươi nhớ kỹ, tứ a AK không thể sửa ngọc điệp, Ai ra cho ngươi lưu một phần ý chỉ. Bất quá Ai ra xem Hoàng Quý Phi kia thân mình. không nhất định ngao đến quá quý phi, đến lúc đó hỗ trợ che chở một chút từ Ca Đối hoàng quý phi, A ra trung quy là quá nhẫn tâm, nhưng ai ra không thể không làm như vậy, chỉ đổ thừa nàng là đồng gia nữ nhi. Ai ra đổ vật tô ma đều biết, cũng công đạo qua, trừ bỏ AK cách các nhóm, dư lại sẽ để lại cho người cùng bảo âm. Thái hoàng thái hậu chỉ cảm thấy mệt, một hồi công đạo lúc sau, nhắm mắt nói, đừng khóc, nên công đạo A ra đều công đạo, ai ra muốn gặp thái tử bọn họ. Khang Hy 26 năm tháng 5, Thái Hoàng Thái Hậu Hoang Thệ hưởng thọ 75 tuổi. Ngày hai ngày Khang Hy thủ Thái Hoàng Thái Hậu, tự mình phụng dưỡng trên thuốc, nghiêm mệnh Thái ý ý hành nghị cách vì Thái Hoàng Thái Hậu duyên thọ. Cũng đi bộ đến Thiên Đàn kỳ cáo trời xanh, nguyện thiệt hại thọ mệnh, chỉ cầu Thái Hoàng Thái Hậu có thể ở lâu chút thời điểm. Nhưng là nên đi trước sau là sẽ đi. Thái Hoàng Thái Hậu đi rồi, trong cung trung tăng gõ vang, cử quốc trên dưới ai điếu. 7 tháng, Khang Hy cấp Thái Hoàng Thái Hậu thượng thủy hảo. thụy hào vì hiếu trang nhân tuyên thành hiến cung ý dực thiên khải thánh văn hoàng hậu cũng chính là hiếu trang văn hoàng hậu thả vâng theo nàng di ngôn sau khi chết không có vận hướng thỉnh kinh cùng hoàng thái cực hợp táng mà là tạm thời còn đâu đông thanh đông lăng cũng đem thái hoàng thái hậu sinh thời cư trú tử ninh cung đông vương điện năm gian phá bỏ và xây lại với xương thủy dưới chân núi xương tạm an phụng điện dục quản trong đó trong lịch sử bố mộc bố thái trải qua bốn vị đế vương hai đỡ hấu chủ là cái ghê vớm nhân vật chỉ là Không nghĩ tới nàng chết thế nhưng là cái dạng này, người ở bên ngoài xem ra là Huệ Phi tức chết rồi Thái Hoàng Thái Hậu, ít nhất Khang Hy chính là như vậy cho rằng. Nếu không có Huệ Phi này vừa ra, Thái Hoàng Thái Hậu không thể nhanh như vậy liền rời đi. Cho nên, Huệ Phi đều bị cấm túc, không có thánh dụ không thể tham. Thả Huệ Phi không có tư cách xuất hiện ở Thái Hoàng Thái Hậu linh vị trước, nhưng vì trừng phạt Huệ Phi, mệnh này mỗi ngày quỷ gối chung tuy cung, Thái Hoàng Thái Hậu khi nào quản cái quan khi nào mới có thể đứng dậy. Như vậy quỳ xuống tới, Huệ Phi chân xem như phế đi. Đại A Ca ăn mặc một thân đồ tang hầu ở cản thanh cung ngoại, người thoạt nhìn có chút tiểu tụy. Huệ Phi cấm túc ở trung túy cung, nếu là thật sự như vậy quỳ xuống tới, kia nàng thật sự liền đi nửa cái mạng. Đại A Ca như thế nào nhẫn tâm xem ngạch nương chịu như vậy tội, chỉ có thể tới cầu Hoàng A Mã. Lương cửu công bước nhanh ra cản thanh cung, đi vào Đại A Ca bên người, không người nhỏ giọng nói. Đại A Ca, Hoàng thượng mệnh nô tài đưa ngài trở về. Đại A-ca nghe xong lương Cựu công nói bạch mặt, biết Hoàng A-mã không tính toán thấy hắn, hoảng loạn hướng tới càn thanh cung hô. Hoàng A-mã, xem ở nhi tử phân thượng cầu ngài khoan thứ ngạch nương, Hoàng A-mã. Càn thanh cung không thể lớn tiếng ồn nào. lương Cựu công chạy nhanh khuyên giải nói. Đại A-ca, ngài tâm tình nô tài lý giải, không bằng chờ Hoàng thượng tâm tình hảo điểm nhi thời điểm ngài lại qua đây. Tâm tình hảo một chút, lao tổ tông không còn nữa, Hoàng A-mã tâm tình không song thấu, như thế nào sẽ hảo chờ hoàng a mã tâm tình hảo điểm nhi ngạch nương chỉ sợ đã đi nửa cái mạng hắn như thế nào chờ đến hoàng a mã nhi tử nguyện ý đại ngạch nương bị phạt câu ngài khoan thứ ngạch nương đại a ca không dám xông vào cản thanh cung chỉ có thể một liêu láo choàng quỳ trên mặt đất một lần một lần lặp lại trong miệng nói nguyện ý đại ngạch nương bị phạt còn một bên dập đầu kia dập đầu thanh thùng thùng rung động lương cửu công chạy nhanh làm người đỡ đại a ca như vậy khái đi xuống sợ là hội kiến huyết thở dài lương cửu công không đành lòng lại lần nữa tiến vào càn thanh cung hỗ trợ bẩm báo khang hy một thân đồ tang đứng ở bên cửa sổ trên mặt tròm râu cũng chưa cạo đỉnh đầu toát ra không ít tóc ngắn bởi vì thái hoàng thái hậu giữ đạo hiếu không thể cạo phát trở cứ như vậy có vẻ người thực tiểu tụy hắn liền như vậy nhìn đại a ca một lần lại một lần dập đầu bước chân vẫn chưa hoạt động chờ đến lương cửu công tiến vào không chờ lương cửu công mở miệng ngươi nói cho hắn trong đó là xem ở mặt mũi của hắn thượng đối huệ phi từ nhẹ xử lý Nếu hắn tưởng chấm muốn Huệ Phi mệnh vậy tiếp tục quỳ. Lời này nói thực lạnh nhạt, nhưng Khang Hy trong mắt lo lắng lại là thực rõ ràng. Lưu chữ Huệ Phi mệnh đã là hắn nhân tử, Huệ Phi bất hiếu tức chết rồi hoàng tổ mẫu, hắn hận không thể trực tiếp giết Huệ Phi. Nhưng Đại A Ca vô tội, hắn chỉ là hiếu thuận, nếu hắn không có vì Huệ Phi cầu tình hắn chỉ sợ liền lo lắng. Nghe được Hoàng A Mã tuyệt tình nói, Đại A Ca nhịn không được ngã ngồi trên mặt đất sững sờ ở nơi đó không thể tin tưởng. lương cửu công phân phó nô tài đỡ đại a ca trở về a ca sở lại làm thái ý cấp đại a ca trên trán dược đại phúc tấn ăn mặc một thân nguyệt bạch đến sân sám trên đầu mang theo một đóa màu trắng hoa lụa khập khiễng đi đến nàng lau nước mắt một bên chiếu cố đại a ca một bên khách khí làm người đem lương cửu công đưa ra a ca sở đại a ca cảm xúc không tốt trở lại a ca sở nhịn không được tìm người phun nước đắng hoàng a mã thế nhưng đối ngạch nương nổi lên sát tâm ngạch nương không phải cố ý nàng hầu hạ hoàng a mã nhiều năm Hoàng A Mã vì cái gì phải đối ngạch nương như vậy nhất tâm? Rõ ràng là thông quý nhân làm Lão Tổ Tông đã biết lời đồn, vì cái gì muốn phạt ngạch nương? Đại Phúc Tấn trả lời không được Đại A Ca, nếu không có Huệ Phi chính mình lộ ngôn ngữ ra tới, ai lại truyền ra lời đồn? Căn nguyên ở Huệ Phi nơi đó, ngày ấy Huệ Phi ở Tử Ninh Cung nói gì đó ai cũng không biết, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu bệnh tình nguy kịch hoang thệ lại là thật sự. Đó là nàng đau lòng Đại A Ca, nàng cũng biết Hoàng A Mã không dễ dàng như vậy khoan thứ ngạch nương. đại a ca không có được đến trả lời nhìn gạt lệ đại phúc tấn đột nhiên giận chó đánh mèo nói ngươi vì cái gì không nói lời nào ngươi có phải hay không cũng hy vọng ngạch nương chịu tội đúng vậy ngươi nhiều ủy khuất ta còn không có tiến cung liền thành lời đồn đối tượng ngươi hẳn là ủy khuất ra không tin ngươi liền một chút đều không ngại ngươi chỉ sợ trong lòng ước gì ngạch nương xui xẻo như vậy ngươi liền không cần ngày ngày đi trung túy cung thỉnh an phụng dưỡng bà mẫu đại phúc tấn nghe xong nhìn không được lùi lại một bước ủy khuất không thể tin tưởng Ra, thiếp thân cùng ngươi phu thế nhất thể, như thế nào sẽ như vậy tưởng? Thiếp thân gả tiến vào mấy ngày nay, thiếp thân có từng như vậy nghĩ tới? Ngại như vậy tưởng thiếp thân là muốn thiếp thân mệnh sao? Đại Phúc tấn lòng tràn đầy ủy khuất, thất vọng. Nàng vốn là nên ủy khuất, nhưng vì đại A-ca nàng không tính toán so đo nhiều như vậy, kết quả cuối cùng là đổi lấy chính là nghi kỵ. Đại A-ca là xin ốc, nói xong lúc sau liền ngây ngẩn cả người. Đại phúc tấn gả tiến vào mấy ngày nay đối hắn đối ngạch nương hay không thiệt tình hắn xem ra tới, hắn chỉ là quá mức lo lắng ngạch nương mới nói không lựa lời. Nhìn đại phúc tấn vẻ mặt thủy khuất, đại á ca rời mắt không nói lời nào. Đại phúc tấn chờ đại á ca cho nàng một cái bậc thang, nghề hà đại á ca một câu không nói, đại phúc tấn lau lau nước mắt xoay người khập khiễng đi ra ngoài. Những lời này há có thể tùy tiện nói ra. Lời này chung nói trong ngoài không đồng nhất, nói nàng ác độc, nói nàng bất hiếu, nàng gánh nổi. Nàng cũng là người trong sạch nữ nhi, tổng tuyển cử tiên cung, hoàng thượng ban cho đại phúc tấn là đại a ca vợ cả, không phải đại a ca hết giận đối tượng, đó là đại a ca lại tức giận cũng không thể nói như vậy nàng. Đại phúc tấn bước nhanh đi tới cửa, người hà hai mắt đấm lệ mơ hồ tầm mắt, chân cẳng bởi vì khóc tang quỳ không linh hoạt, thêm chi tầm mắt mơ hồ dưới chân vướng một ngã. Chờ đến đại a ca nghe được động tĩnh xem qua đi thời điểm, đại phúc tấn đã vẻ mặt thống khổ ôm bụng, thái ý y cũng không có rời đi bao lâu. thực mau lại bị người tốn trở về A ca Sở. Thái Hoàng Thái Hậu quan lúc sau, Khang Hy nghỉ chiều 3 ngày sau. Vừa lên triều liền có ngự xử liền buộc tội Minh Châu, dư quốc trụ đám người kết bè kết cánh, bài trừ dị kỷ. Thả Minh Châu đã từng bao che trực lệ Chi Châu mưu hại cổ ra mười mấy khẩu người, thu nhận hối lộ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Trực lệ đương nhiệm Chi Châu chu đại nhân trình lên mấy năm qua kiểm chứng chứng cứ, Minh Châu còn mưu hại tiền nhiệm Chi Châu một nhà tánh mạng. Đơn giản là tiền nhiệm Chi Châu cha được dấu vết để lại chế tạo té ngựa xe biểu hiện giả dối, dẫn tới tiền nhiệm trực lệ Chi Châu cực kỳ bi thương tùy người nhà đi. Nay vừa buộc tội thêm chứng cứ, hơn nữa huệ phi việc làm, Minh Châu cập kết đảng trực tiếp bị bãi miễn, Minh Châu còn bị sao ra. Ấm áp nghe được Minh Châu bị bãi miễn xét nhà cũng không có xét lưu dụng, trực tiếp thành thứ dân nhẹ nhàng thở ra. Minh Châu nhiều tội song song, Ấm áp tự nhiên xem thời cơ sẽ không nương tay. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Minh Châu người này trước sau là ấm áp kiến kỵ, cũng là nàng tính toán báo thù đối tượng. Mấy năm nay cứu cứu ở trực lệ âm thầm tra năm đó sự tình, Minh Châu quả thực thoát không được căn hệ. Minh Châu thu như vậy nhiều hối lộ, giúp đỡ kia tham quan bóc lột bao nhiêu người. Cổ gia kia mười mấy khẩu mạng người không có Minh Châu, kia tham quan không dám có như vậy đại là gan. Nàng ca, ca cùng chuẩn tẩu tẩu ra, cổ gia, mười mấy điều mạng người, Minh Châu đó là xử tử nàng đều cảm thấy nhẹ. Minh Châu thành thứ dân. Huệ Phi hoàn toàn là khởi không tới. Đó là bởi vì Huệ Phi có Minh Châu ở sau lưng duy trì tự tin đủ mới dám vọng tưởng, mới có như vậy nhiều sự tình, Minh Châu lại là có năng lực, Hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng như vậy lại lần nữa bắt đầu dùng Minh Châu. Như vậy trong lịch sử Minh Châu rửa trinh phạt cắt nhị đan quan phục nguyên chức liền không khả năng. Hoàng quý Phi liền nhìn Minh Châu nga xuống, cũng không có cao hứng, tắc ngạch đồ mới là khó gặm xương cốt. Nàng là tính toán làm Minh Châu cùng tắc ngạch đồ hai người đấu, nhưng kế hoạch không bằng biến hóa. Ngự sử buộc tội Minh Châu, Thục Phi nhà ngoại phát lực, Minh Châu trực tiếp đổ. Thục Phi, nàng ở do dự, rốt cuộc muốn hay không lưu chưa Thục Phi. Nhưng kế tiếp sự lại không phải do Hoàng Quý Phi. Bởi vì vì Thái Hoàng Thái hậu xử lý hậu sự, cùng với Quý Linh, Hoàng Quý Phi mệt tới rồi, ngã xuống sau lại không lên, Thái ý đi trần bệnh nàng thời gian vô nhiều. Đến lúc đó nàng cũng chỉ tưởng được đến giải quyết trước mắt vấn đề. Nàng phải cho tứ a ca sửa ngọc điệp, căn bản không kịp xử lý thiết cục tính kế Thục Phi. Ngọc Điệp sự, nàng vốn tưởng rằng thực dễ dàng, nàng dưỡng từ Á Ca lâu như vậy, sau lại đối tư Á Ca coi như mình ra, Hoàng thượng hẳn là xem ở trong mắt. Nhưng là Thái Hoàng Thái hậu đã chết đều không cho nàng hảo quá. Nghe nói nàng thỉnh chỉ sửa Ngọc Điệp, Hoàng Thái hậu thỉnh Hoàng thượng đi thọ an cung, lấy ra Thái Hoàng Thái hậu lưu lại ý chỉ. Thái Hoàng Thái hậu minh xác để lại ý chỉ, tư Á Ca không thể sửa Ngọc Điệp. Thái Hoàng Thái hậu trước khi chết đều ở lo lắng, lo lắng Hoàng đế đối Hoàng quý phi thua thiệt làm Hoàng đế vốn dĩ kiên định tâm mềm lòng. liền như năm đó hắn mềm lòng làm hoàng quý phi có hải tử giống nhau thái hoàng thái hậu lo lắng không nàng ở hoàng quý phi đi lúc sau hoàng đế niệm hoàng quý phi truy phong nàng vì hoàng hậu như vậy tứ a ca sửa lại ngọc điệp về sau liền sẽ thành con vợ cả cứ như vậy thái tử uy hiếp liền lớn cho nên có này phân ý chỉ tứ a ca ngọc điệp liền không đổi được hoàng quý phi nhìn thấy kia phân ý chỉ sau nhịn không được phun ra một búng máu cuối cùng nhịn không được đem kia ý chỉ ngã trên mặt đất Nàng chính là lo lắng Thái hoàng thái hậu không đồng ý, tính toán chờ Thái hoàng thái hậu đi lại thỉnh chỉ, không nghĩ tới Thái hoàng thái hậu để lại sau chiêu. Chương 75 chương 75. Khoảng cách Thái hoàng thái hậu hoang thể đã qua đi đã hơn 2 tháng, Tuyên Tần vẫn là khó có thể tiếp thu, chờ đến Thái hoàng thái hậu quan lúc sau, Tuyên Tần ngã bệnh. Ở ấm áp trong mắt, Tuyên Tần cơ hồ không sinh quá bệnh gì, thể chất thực hảo, lúc này bị bệnh thế nhưng hảo chút thời gian đều không thấy hảo. Ở ấm áp lén hỏi qua thái y y, thái y y nói là tâm bệnh. này tâm bệnh đi cũng liền tốt nhanh ấm áp biết được nàng là bởi vì thái hoàng thái hậu duyên cớ mấy ngày nay sau aka thất a AK thường xuyên tới xem tuyên tần nhưng phảng phất hải tử đều không thể làm nàng tỉnh lại ấm áp xem đau lòng tuyên tần mặt đều gầy ốm rất nhiều cả người gầy một vòng nhìn đến ấm áp tiến vào miễn cưỡng cười các ngươi nương nương hôm nay nhưng có bình thường dùng bữa dùng dược ấm áp ở mép giường ngồi xuống do hỏi lục bình lục bình nhìn nhìn dèm châu ngoại trên bàn hộp đồ ăn trên bàn là cháo rau dưa cơ hồ chưa từng đậu quá, mà chén thuốc còn đặt ở đầu giường, sớm đã lạnh. ấm áp như mày, nhìn tuyên tần gây ốm bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói. người đi phân phó làm điểm dược thiện tới, đó là giữ đạo hiếu cũng đến bổ thân không phải. đem dược một lần nữa trên một chén bưng lên. giữ đạo hiếu không thể dùng thức ăn mặn, nhưng trường này đi xuống nơi đó đỉnh được, dùng chút dược thiện bổ thân mình tốt nhất. lục bình nghe xong gật đầu, đi đến trước cửa phân phó bên ngoài nô tài. có thuộc phi ở. Nương nương nhiều ít có thể sử dụng một ít. Tuyên tần kéo kéo ấm áp ống tay áo lắc lắc đầu nhỏ giọng nói. Người không nội sống, ta ăn không vô. Nàng một chút ăn uống đều không có, là thật sự ăn không vô, thân mình mệt mỏi không tinh thần. Ấm áp cũng sẽ không từ tuyên tần như vậy không lấy thân thể đương hồi sự, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ăn không vô ta uy ngươi, hoặc là ta làm sao á ca sẽ đến uy ngươi. ngạnh tới cũng đến ăn chút đi vào không ăn cái gì thân mình như thế nào có thể hảo. Ngươi hẳn là biết chúng ta đều thực lo lắng ngươi, Thái hoàng thái hậu đã đi rồi, ngươi không thể bởi vì thương tâm liền vẫn luôn như vậy đi xuống, ngươi muốn tỉnh lại. Tuyên Tần nghe ấm áp nhắc tới Thái hoàng thái hậu, đôi mắt đỏ lên. Ấm áp thấy thế lôi kéo tay nàng, dùng khăn cho nàng xoa xoa rơi xuống nước mắt nói tiếp: "Đừng khóc, ngươi còn có chúng ta." Tuyên Tần hồng mắt thanh âm nhẹ nào. "Chúng ta khoa nhĩ thấm khanh khách từ nhỏ liền đối Thái hoàng thái hậu kính nể, đem nàng trở thành chúng ta thiên, nàng vẫn luôn che chở khoa nhĩ thấm." Khoa nhị thấm Khanh khách sinh ra đều có sứ mệnh, phải vì khoa nhị thấm vô tư phụng hiến. Ta từ nhỏ liền vẫn luôn bị người nhà giáo hấn như vậy tư tưởng, ta cũng vẫn luôn muốn trông thấy chúng ta khoa nhị thấm truyền kỳ, ta tiến cung, gặp được, nàng lại như vậy cao quý hiền tử. Mười năm, ta tiến cung mười năm, nay mười năm nàng vẫn luôn che chở ta, đối ta như vậy hảo. Từ khang hy mười sáu năm đến bây giờ, mười năm thời gian, đối nàng so với ai khác đều hảo, nàng như thế nào có thể không thương tâm. Chính là. ta ngày ngày cầu nguyện vẫn là không có thể lưu lại nàng ấm áp nghe xong cũng nhịn không được cái mũi lên men tuyên tần cùng thái hoàng thái hậu cảm tình thâm nàng xem ở trong mắt người đều sẽ có như vậy một chuyến thái hoàng thái hậu bận bận rộn rộn cả đời nàng cũng yêu cầu nghỉ ngơi không phải tuyên tần hít hít cái mũi ấm áp nói nàng biết nhưng là chính là rất khó tiếp thu nhưng ta luôn muốn nàng có thể lại ở lâu một ít thời điểm ấm áp lý giải nàng trải qua khuyết điểm đi thân nhân thống khổ nhưng là người cần thiết kiên cường lên bởi vì tương lai còn có rất dài lộ. Ta biết, ca ca ta đi rồi lúc sau, ta có một đoạn thời gian cũng cùng ngươi giống nhau. Nhưng là người tồn tại phải về phía trước xem, ngươi muốn quá so từ trước càng tốt, bọn họ ở dưới chín suối mới an tâm, làm quan tâm ngươi người yên tâm, ngươi nói có phải hay không? Tuyên Tần nghe xong trầm mặc đã lâu, cuối cùng chậm rãi ngồi dậy, Lục Bình thấy thế chạy nhanh đỡ cho nàng lót cái gối rửa. Ta biết, dược thiện cùng dược chỉ cần phân phó đi xuống, thực mau liền có người để ra đi lên. thấy ấm áp ra dáng ra hình tính toán cho nàng nguy cơm tuyên tần ngượng ngùng đoạt lấy nàng trong tay chén ấm áp xem tuyên tần cau mày nghiêm túc dùng nữa hảo hảo dùng dược cuối cùng nhẹ nhàng thở ra chỉ cần hảo hảo đồ vật thực mau là có thể hảo đến nỗi trong lòng thương liền giao cho thời gian bước phẳng sau khi trở về ấm áp đi nhìn nhìn thập nhị a ca do hỏi một chút thất a ca cùng an ca nhi ở thượng thư phòng tình huống lúc này mới ngồi xuống bắt đầu tưởng sự tình tưởng hoàng quý phi dục cấp tứ a ca sửa ngọc điệp sự tình mấy ngày trước đây hoàng quý phi bị bệnh từ Ca lo lắng không thôi trực tiếp trốn học trở về thừa càng cung từ Ca trốn học là bởi vì hoàng quý phi nhưng là sáu Ca cùng thất gã ca lo lắng từ Ca đi theo trốn học đến cuối cùng Ca sở các gã ca tập thể trốn học đi xem hoàng quý phi hoàng quý phi bệnh nặng hậu phi nhóm tự nhiên cũng vội vàng chạy đến thừa càng cung khang hy tự nhiên cũng vội vàng ném xuống quốc sự truyền thái y hệ viện viện đầu tự mình vì hoàng quý phi xem bệnh Được đến kết quả cùng mặt khác Thái Y thì kết quả là giống nhau, Khang Hy nhịn không được giận dữ. Trong cung cùng Hoàng thượng có thân cận huyết thống quan hệ trừ bỏ Thái Hoàng Thái Hậu, đó là đồng gia tỉ muội. Hoàng Quý Phi là hắn niên ấu khi chơi bạn, thiếu niên phu thề, huyết mạch thân tình, Khang Hy đối nàng cảm tình so trừ bỏ nhân hiếu ở ngoài là sâu nhất. Chỉ trước mắt, nhân hiếu đi, hiếu chiêu đi, Hoàng tổ mẫu đi, hiện tại Hoàng Quý Phi cũng thời gian vô nhiều, Khang Hy vẻ mặt đau kịch liệt. Hoàng Quý Phi muốn đơn độc thấy Hoàng thượng. kéo bệnh thể thỉnh cầu hoàng thượng cấp tư á ca sửa ngọc điệp nhưng khang hi do dự đang lúc hoàng thượng do dự hết sức Tô Ma kéo cô phụng thái hoàng thái hậu chỉ tới thừa càn cung ấm áp nhớ rõ cách môn thấy lúc ấy hoàng quý phi sắc mặt rất là khó coi cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi xem ấm áp nhịn không được đừng khai mắt nàng không có tới đại thanh phía trước này chỉ là một đoạn lịch sử trong lịch sử khang hi sắc thật chưa cho tư á ca sửa ngọc điệp nàng cũng không sẽ có bao nhiêu sâu cảm xúc nhưng hiện giờ nàng sinh hoạt ở chỗ này mắt thấy hoàng quý phi dáy rủa, hoàng quý phi vẫn luôn sống ở cầu mà không được trên đường nàng cầu hoàng hậu chi vị cầu hai tử hiện giờ lui mà cầu tiếp theo cầu cấp tứ a can nên ngọc điệp vẫn luôn đều không chiếm được ngược lại lần nữa mất đi đó là ấm áp đều nhịn không được vì hoàng quý phi chua sót hậu cung thật là ăn thịt người không nhà xương hủy hoại như vậy nhiều tươi sống mạng người mặc dù sống sót cũng chỉ là cái sắc không hồn trong cung huệ phi nằm chân xem như phế đi nhưng thật ra hoàng thái hậu cấp huệ phi cầu tình Làm Hoàng thượng xem ở Đại A-ca cùng Đại Phúc Tấn chưa sinh ra hải tử phân thượng. Khang Hy thuận thế cấp Huệ Phi ân điển giải nàng cấm, làm Đại A-ca có thể đi xem Huệ Phi. Nhưng ấm áp biết, này bỏ lệnh cấm đại giới là cái gì, là thọ mệnh, Huệ Phi không mấy năm nhưng sống. Tuyên tần cũng còn không có hảo, Hoàng Quý Phi chỉ sợ không mấy ngày. Không có Huệ Phi cùng Tuyên tần hai người, chỉ có Vinh Phi cùng đoàn tần hai người hiệp trợ Quý Phi quản lý hậu cung. Quý Phi thân mình cũng không nên quá độ làm lụng vất vả. ấm áp lúc này liền không thể lừa nhác. Cho nên, đương tiểu hỷ tử phùng sổ sách tiến vào thời điểm, ấm áp suy nghĩ thu hồi dỗi tay cầm bổn sổ sách lật xem. Hoàng Quý Phi hụt máu, vốn là không nhiều ít nhật tử nàng thân mình ngày càng xa sút mỗi ngày chỉ có thể dùng rực treo. Tiêu Ngọc Điệp việc xem như Hoàng Quý Phi chấp niệm, Khang Hy không đành lòng lại cũng thực khó xử. Nhưng Hoàng Tổ mẫu mới vừa đi hắn cũng làm không ra vi phạm nàng ý chỉ sự. Đương nhiên, hắn nhiều ít là vì chính mình tìm lấy cớ em không đồng ý đổ lôi đến vì Hoàng Tổ mâu ý chỉ duyên cớ, không thừa nhận là chính hắn máu lạnh. Bởi vì này phân này nấy, Khang Hy không đành lòng nhìn đến Hoàng Quý Phi thất vọng ánh mắt, trở về càn Thanh Cung. Nhưng, không bao lâu càn Thanh Cung người tới thỉnh, đều lúc này Khang Hy cũng không thể không đi. Khang Hy vội xong chính sự, chậm gì gì hướng Thừa Cản Cung đi đến, vào Thừa Cản Cung đứng ở Hoàng Quý Phi ngoài cửa dừng lại bước chân. Ngoài cửa cũng không có hầu hạ người, có lẽ là bị Hoàng Quý Phi đuổi đi. trong phòng truyền đến hai cái đối thoại thanh âm là tô ma kéo cô cùng hoàng quý phi này phân ý chỉ lại chặt đứt bổn cung một cái niệm tưởng thái hoàng thái hậu đối bổn cung nhưng thật ra thật sự không mừng lặp đi lặp lại nhiều lần hối bổn cung hy vọng hoàng quý phi nương nương thái hoàng thái hậu cũng có khổ chung tô ma kéo cô lão thái thanh âm truyền ra tới cái gì khổ chung cân bằng sao hoàng quý phi cười lạnh một tiếng trong thanh âm mang theo châm trọng làm khang hy nhịn không được méo méo trong tay bản tử nàng khổ chung chính là đứng ở chỗ cao đương nhiên làm nàng cho rằng đối sự tình quyết định người khác nhân sinh. Buồn cung tự hỏi đối Thái Hoàng Thái hậu hiếu thuận có thêm đó là bị bệnh còn đi cho nàng quý linh kết quả đâu? Thái Hoàng Thái hậu làm này đó hại khổ buồn cung cả đời. Ngươi cùng buồn cung nói nàng có khổ chung. Hoàng quý phi khi nói chuyện mang theo mọi mệnh, tô ma kéo cô cũng không có mở miệng bởi vì nàng phủ định không được Hoàng quý phi nói bởi vì đó là sự thật. A, buồn cung sớm nên minh bạch Thái Hoàng Thái hậu tàn nhẫn. nàng làm hại người không ngừng buồn cung, còn có kính tần, kính tần nghiền xương thành cho, kính tần khi đó bị huệ phi hãm hại, bị nghiền xương thành cho, sau lại tra được là bố quý nhân việc làm, nhưng thái hoàng thái hậu đâu? sau lại biết chân tướng có từng có không nửa điểm bồi thường, có từng trấn an kính tần người nhà, còn có an tần, an tần cố nhiên hại tứ công chúa, nàng lại bị đưa trở về trở về buồn ra, đưa trở về kia tương đương là bị hưu bỏ. Liên bởi vì thái hoàng thái hậu thay đổi nàng di thư làm hoàng thượng càng thêm ghi hận an tần, đến cuối cùng hoàng lăng cũng chưa nàng vị trí. An tần cùng nghiền xương thành cho không có gì hai dạng, hoàng gia không cho an táng, ngoại gà chi nữ không thể dừng ở trong nhà, ha ha ha ha, chỉ cần là thái hoàng thái hậu động thủ không một cái hảo kết quả. Nàng nhiều tàn nhẫn a nhưng chúng ta nên chính là vật hy sinh sao. Lúc trước an tần đe dọa tứ công chúa, không muốn tứ công chúa mệnh, lại làm hại tứ công chúa đã chết, cuối cùng an tần thắt cổ tự vẫn mà chết. Nàng để lại một phong sám hối thư tử, nàng đi từ Ninh Cung thời điểm, không khéo nghe được An Tần Di Thư bị đổi sự. An Tần thắt cổ tự vẫn là ấy náy, không nói gì đối mặt. Mà đều không phải là Khang Hy nhìn đến tin nhắc tới lửa gạt, gặp dịp thì chơi. Khang Hy bởi vì An Tần gặp dịp thì chơi có bao nhiêu để ý An Tần, thậm chí An Tần cũng chưa táng nhập phi lăng. Hiện tại nghe được An Tần Di Thư có nội tình, Khang Hy cũng chỉ là kinh ngạc, lại chưa khiến cho Khang Hy cảm xúc có bao nhiêu đại biến hóa. Bởi vì An Tần đã chết như vậy nhiều năm, nếu là không ai nhắc tới, Khang Hy cơ hồ không nhớ do người này. Nhưng kế tiếp nói lại làm Khang Hy sắc mặt đại biến, tay nhịn không được đẩy cửa muốn đi vào, nhưng do dự một chút dừng lại. Khang Hy cấp bên người lương cửu công xử cái ánh mắt, làm hắn ở bên ngoài thủ không thể làm người tới gần. Bổn cung vì Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu quan hệ, không có nghĩ tới vạch trần Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu đối bổn cung lại như thế nhẫn tâm. Đúng rồi, Thái Hoàng Thái Hậu nhất quán là nhẫn tâm. Vì hoàng thái hậu địa vị, còn hại chết bổn cung cô mẫu. Lời này vừa ra bên trong Tô Ma kéo cô vội vàng thanh âm truyền ra tới. Hoàng quý phi nương nương chính là bệnh hồ đồ. Lời này sao có thể nói bệnh? Hoàng quý phi ha hả cười, nói tiếp. Có hay không hồ đồ bổn cung rất rõ ràng, bổn cung vẫn luôn tưởng thái hoàng thái hậu vì sao đối bổn cung như vậy tàn nhẫn, một lần hai lần, sau lại mới hiểu được, bởi vì bổn cung là đồng gia người. Bởi vì nàng là đồng người nhà, thái hoàng thái hậu để phòng đồng gia. bởi vì hoàng thượng bận tâm mẫu ra cho nên thái hoàng thái hậu nhìn không được muốn cô mẫu mệnh bởi vì hai cung thái hậu thái hoàng thái hậu muốn đỡ hoàng thái hậu đứng lên tới đáng tiếc hoàng thái hậu tính tình mềm mại cũng không đạt tới hoàng thái hậu kỳ vọng nàng cô mẫu đã chết hoàng thượng đối thái hoàng thái hậu còn như thế hiếu thuận nàng há có thể như các nàng ý đó là nàng nghe tới không có chứng cứ nàng cũng muốn làm hoàng thượng hận thượng thái hoàng thái hậu làm thái hoàng thái hậu đã chết đều không được sống yên ổn hoàng quý phi ánh mắt xuyên qua đứng ở mép giường tô ma kéo cô nhìn cửa cười lạnh một tiếng nói thái hoàng thái hậu vì không cho cô mẫu ảnh hưởng đến hoàng thượng nàng không tiếc làm người cấp cô mẫu hạ chế tạo biểu hiện giả dối dấu trời qua biển khang hy sắc mặt xanh mét đôi tay đỡ không cửa bởi vì phát lực mà run dày khang hy đối mẫn cảm bởi vì hoàng ngạch nương lúc trước chết vào đối ngoại tuyên bố chết bệnh hắn vẫn chưa hoài nghi ngạch nương chết ngạch nương ở hắn đăng cơ năm thứ hai một mình uống có chứa rượu liền đi theo hoàng a mã rời đi chỉ để lại một phần di thư di thư viết nói hoàng a mã đi rồi ngạch nương cực kỳ bi thương niệm cập lúc ấy hắn nghiên ấu mỗi ngày cái sắc không hồn tồn tại chỉ là như vậy nhật tử nàng kiên trì không nổi nữa tuy rằng đối hắn không tha nhưng có thái hoàng thái hậu ở hắn sẽ bị chiếu cô thực hảo cho nên làm hắn tha thứ nàng ném xuống hắn buông tay mà đi mấy năm nay khang hy đối hoàng ngạch nương chết canh cánh trong lòng bởi vì hoàng ngạch nương ném xuống tuổi nhỏ hắn hiện tại thế nhưng làm hắn nghe thấy ngạch nương chết có nghi khang hy không muốn tin tưởng nhưng tô ma kéo cô vẫn chưa phủ nhận an tần di thư sự tình bởi vì có an tần giả tạo di thư ví dụ ở phía trước kêu hoàng ngạch nương di thư hay không cũng là giả tạo khang hy vẫn chưa đẩy cửa đi vào hắn muốn nghe xem chân tướng nương nương không thể nói bệnh, thánh mẫu hoàng thái hậu là bởi vì tưởng niệm tiên đế mới có thể chết bệnh ngại như thế nào có thể như vậy phỏng đoán làm người hiểu lầm tô ma kéo câu nghe xong hoàng quý phi nói trong lòng là sóng to gió lớn đột nhiên quỷ trên mặt đất lớn tiếng nói Tuy rằng không có vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng bổn cung chính thai nghe được ngươi cùng Thái hoàng thái hậu nói ra, ngươi nói bổn cung nếu là nói cho hoàng thượng, hoàng thượng sẽ thế nào? Hoàng Quý phi hừ một tiếng, uy hiếp nói, đó là không chứng cứ, nói ra đều có thể dẫn tới hoàng thượng nghi kỵ không phải sao? Tô Ma kéo cô thay đổi mặt, sắc mặt từ phía trước chấn định trở nên hoang loạn, cuối cùng ra vẻ chấn định nói, hoàng thượng sẽ không tin, nương nương đừng nhân cáo giận mà châm ngòi thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng cảm tình. Ngươi biến cái gì mặt? Hoàng cái gì? Hoàng Quý Phi người cười nhạo. Nương nương không thể vọng nôn. Tô ma kéo cô quỳ trên mặt đất nói. Hoàng Quý Phi nhìn tô ma kéo cô, hồi lâu không nói lời nào, làm tô ma kéo cô trong lòng một trận thấp thỏm, Xem tô ma kéo cô trên mặt cường trang chấn định, Hoàng Quý Phi đột nhiên nói. Tiêu hành, chỉ cần ngươi đáp ứng bổn cung một cái yêu cầu, bổn cung liền sẽ không nói đi ra ngoài, rốt cuộc bổn cung là ái của Hoàng thượng, sẽ không nhận tâm Hoàng thượng khổ sở. Nương nương muốn lao nô làm cái gì Tô ma kéo cô những lời này vừa ra, Hoàng Quý Phi đột nhiên cười, cười nước mắt đều chảy ra. Ngoài cửa khang hy nhịn không được lùi lại một bước. Chương 76 chương 76 Tô ma kéo cô hậu chi hậu giác bị Hoàng Quý Phi bộ lời nói, sắc mặt đại biến theo bản năng quay đầu lại. Nhiên cửa an an tính tính, vẫn chưa có người tiến bảo. Ngươi yên tâm, cửa không ai, rốt cuộc buồn cung còn cần ngươi đáp ứng buồn cung một sự kiện. Tô ma kéo cô hoài nghi nhìn mắt Hoàng Quý Phi. Lại nghĩ nếu bên ngoài có người chỉ sợ sẽ kiềm chế không được phá cửa mà vào. Hoàng thượng mới hồi càn thanh cung không lâu, hẳn là không thể nhanh như vậy lại đây, trong lòng an tâm một chút. Hoàng quý phi xem nàng biểu tình, lại trông cửa ngoại cũng không phản ứng, đoán được hoàng thượng là không nghĩ tin tưởng, muốn chạy trốn tránh. Rốt cuộc một cái là hắn hoàng ngạch Nương sinh dục hắn thân ngạch Nương Một cái khác là hoàng tổ mẫu, bồi dưỡng hắn che chở hắn lớn lên trường bối. Nay cũng là hoàng quý phi muốn nhìn đến, nàng muốn nhìn hoàng thượng thống khổ. làm hắn hoàn lại những năm gần đây bọn họ mang cho nàng thống khổ, nàng sở hữu khổ đều là bọn họ tổ tôn hai người làm hại. Bất quá hiện tại quan trọng nhất đó là tứ a ca ngọc điệp việc, chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi là giả truyền ý chỉ, hủy hoại thái hoàng thái hậu ý chỉ, chỉ cần không có thái hoàng thái hậu ý chỉ, hoàng thượng liền sẽ cấp tứ a ca sửa ngọc điệp. Thô Ma kéo cô không thể tin tưởng nhìn hoàng quý phi, lắc đầu, nương nương, ngài biết lao nô duy độc chuyện này làm không được. Đây là thái hoàng thái hậu vì đề phòng đồng quý phi, cố ý lưu lại ý chỉ. Mục đích chính là không nghĩ tứ A-ca trở thành con vợ cả trở thành thái tử uy hiếp, nàng sao có thể đồng ý hoàng quý phi yêu cầu. Đó là chết nàng đều sẽ không đáp ứng. Ngươi làm được đến, bởi vì ngươi không nghĩ hoàng thượng biết thái hoàng thái hậu như thế nào hại hắn hoàng ngạch nương. Tô ma là câu người già rồi, đầu óc không có như vậy linh hoạt rồi, bị hoàng quý phi uy hiếp không biết làm sao bây giờ. Nàng muốn tìm cái vạn toàn biện pháp. Tô Ma có thể nghĩ đến chính là thừa hoàng thượng còn không có phát hiện phía trước đuổi theo thái hoàng thái hậu đi, làm hoàng quý phi vu hãm vô khống, hoàng thượng vô pháp tìm nàng rằng co. Cứ như vậy hoàng thượng liền sẽ không miệt mài theo đuổi việc này, nhưng, Tô Ma lạt cô không biết Khang Hy đã nghe được những lời này đó. Khang Hy trở về càn thanh cung, bình lui hầu hạ nô tải, sắc mặt rất khó xem, yên lặng hồi lâu đột nhiên đảo qua trên mặt bàn sổ con. Bên trong truyền đến đổ vật rơi xuống đất thanh âm, lương cửu công rất muốn vào xem. Nhưng Hoàng thượng phân phó không thể đi vào, hắn chỉ có thể ở ngoài cửa quỳ xuống. Hoàng thượng bảo trọng long thể. Khang Hy cả người có chút điên cuồng, đáy mắt đều có thể nhìn thấy huyết hồng nhan sắc. Hồi lâu lúc sau Khang Hy đối với bên ngoài phân phó. Phái người bí mật cha một cha từ Ninh Cung sẽ bút mực cung nữ ma ma. Lập tức làm người bí mật nhìn Tô Ma, còn có Thọ An Cung. Tô Ma hiện giờ ở tại Thọ An Cung, Hoàng Thái Hậu trong cung. Lương cửu Công đi đến Thọ An Cung thời điểm, Tô Ma lạt cô đã nuốt vàng ngủ đi qua. Phản phất nàng hoàn thành thái hoàng thái hậu cuối cùng di mệnh, đi theo thái hoàng thái hậu cái này chủ tử đi. Tô ma là cô cùng thái hoàng thái hậu chủ tớ vài thập niên, như vậy đi rồi kỳ thật cũng không sẽ chọc người hoài nghi. Nhưng cố tình hoàng thượng nghe được nàng cùng hoàng quý phi nói, nàng này cử liền thành trột dạ hành động, ngược lại ứng chứng hoàng quý phi lời nói khách sáo. Khang hy xanh mặt trừng mắt lương cửu công, phản phất là lương cửu công đi chậm, làm việc bất lợi giống nhau. Lương cửu công làm nô tài. vâng chịu chủ tử cảm thấy ngươi sai rồi ngươi liền sai rồi nguyên tắc dập đầu cáo tội hoàng quý phi hôm nay thỉnh hoàng thượng khởi cái gì tâm tư khang hy minh bạch nàng bộ tô ma kéo cô nói cho hắn biết hoàng ngạch nương chết đều không phải là hắn hiểu biết như vậy hắn không biết là nên bực mình hoàng quý phi vẫn là cảm tạ hoàng quý phi nàng là vì bức tô ma kéo cô hủy hoại thánh chỉ nàng cho rằng hủy hoại thánh chỉ từ a ca sửa ngọc điệp liền sẽ dễ dàng rất nhiều nhưng cố tình khang hy mặc dù cấp giận dưới đầu óc cũng lưu có vài phần thanh tỉnh Đó là tới rồi hiện giờ, hắn cũng kiên định không tính toán cấp tứ A ca sửa Ngọc Điệp. Cho nên, Hoàng Quý Phi như trong lịch sử giống nhau bị phong Hoàng hậu, chỉ là nhật tử trước tiên hai năm, nhưng đồng dạng là chỉ đương một ngày Hoàng hậu. Hoàng Quý Phi hồng mắt thấy lương cửu công trong tay thánh chỉ, ra vẻ cao hứng tiếp thánh chỉ, chờ đến lương cửu công đi rồi trong miệng lại chào phung nói. Buồn cung lúc trước muốn Hoàng hậu, Hoàng thượng không muốn. Mà buồn cung hiện tại sở cầu lại lấy Hoàng hậu chi vị tới bồi thường, thật là châm trọc. Minh Nguyệt hồng mắt, vì hoàng quý phi khổ sở, hoàng quý phi nhìn mắt nàng, khó được đối nàng cười cười. hiện giờ xem ra cũng liền các ngươi những người này đối bổn cung thân cận, đối bổn cung hảo là thuần túy, bổn cung đi rồi ngươi phải hảo hảo giúp bổn cung chiếu cố bổn cung muội muội. còn có tư a ca, minh nguyệt khóc không thành tiếng, vì chính mình chủ tử không đáng giá. gần ấy năm nàng đuổi chủ tử, nay một đường nhìn chủ tử cầu mà không được dãi dùa, quá mệt mỏi. nương nương, hoàng quý phi lại dặn dò minh nguyệt một ít chuyện khác. cuối cùng phân phó nàng nói đi truyền thục phi lại đây bổn cung trước khi đi nhìn thấy thấy nàng ấm áp lúc đó đang ở thẩm tra đối chiếu sổ sách trong cung nội vụ phủ vải dệt mua sắm một chuyện rơi xuống nàng trên đầu trong cung cung phi nhóm 4 mùa thường phục nguyên liệu cùng với nô tải mỗi quý quần áo nguyên liệu từ từ thừa càn cung nô tải tới thỉnh nàng thời điểm ấm áp nắm thật chặt trong tay sổ sách nhi ra cửa trước ấm áp cố ý làm tiểu xuân tử chạy tranh a ca sở làm cẩm thu chú ý thất a ca cùng an ca nhi làm cẩm sắt không thể rời đi thập nhị a ca nửa bước thỉnh lý ma ma hỗ trợ nhìn trường xuân cung nếu nàng nửa canh giờ không trở về liền đi khải tường cung thông chi tuyên tần làm nàng đi thỉnh hoàng thượng đi thừa càn cung ấm áp sợ là hoàng quý phi không đúng là hoàng hậu nương nương phải đi tính toán thu thập nàng đông vân đi theo nương nương phía sau cảm giác được nương nương so ngày thường nghiêm túc rất nhiều chờ đến thừa càn cung cửa thời điểm chỉ nghe được nương nương thận trọng nói đợi chút đi vào ngươi cơ linh điểm nhi Bên trong thứ gì đều không thể tiếp xúc, nhưng minh bạch. Đông Vân xem nương nương như vậy nghiêm túc, trong lòng đi theo căng thẳng, đánh lên hoàn toàn tinh thần tới. Ấm áp biết, trong lịch sử Hoàng Quý Phi chỉ làm một ngày Hoàng hậu, nàng lo lắng Hoàng hậu nương nương sẽ lợi dụng điểm này tới đối phó nàng. Rốt cuộc, trước mắt hậu cung ấm áp là Hoàng hậu duy nhất mời đi theo người. Thưa can cung một cổ tử dược vị nhi, ấm áp tiến vào sau Đông Vân bị ngăn ở bên ngoài. Trong phòng liền Hoàng hậu nương nương nửa dựa vào trên giường Minh Nguyệt chờ đến thục phi nương nương tiến vào sau đóng cửa canh giữ ở ngoài cửa. Đông Vân làm Minh Nguyệt an bài tới rồi trà thất, ở nơi đó có thể ngồi xuống nghỉ tạm. Nàng thấp thỏm bất an, vẫn luôn nhớ do nương nương nói, không tiếp cận đụng chạm bất cứ thứ gì. Ấm áp chậm rãi tới gần mép giường, đến một bước xa thời điểm ngừng lại cấp hoàng hậu Thịnh an. Hoàng hậu nương nương an. Đồng hoàng hậu nhìn thục phi một thân một mạc an mặc trầu hoa đế, trên mặt vẫn chưa thi phân trang, như thế cũng ngăn không được nàng hảo dung nhan. Thục Phi thật sự là 10 năm như một ngày, hay còn nhớ rõ 10 năm trước lần đầu tiên tổng tuyển cử thời điểm, gương mặt này làm Huệ Phi biến sắc, sau đó vẫn luôn áp chế nàng. Thục Phi thủ đoạn cùng năng lực so Huệ Phi khôn khéo nhiều, hiện giờ đã là có hai cái khỏe mạnh aka, vị cư phi vị. Không thể không nói nàng sau lại cũng là kiên kỵ, chỉ là vẫn luôn không nhúc nhích nàng thôi. Nghe thực châm trọng, bổn cung vẫn là thích nghe hoàng quý phi nương nương. Ấm áp nào dám? Hoàng quý phi là phó sau, hoàng hậu là danh xứng với thời quốc mẫu. trong phòng an tĩnh trong chốc lát ấm áp vẫn luôn vẫn duy trì cảnh rất tâm đồng hoàng hậu hồi lâu lúc sau chậm rãi mở miệng Buồn cung muội muội thực đơn thuần không thích hợp ở trong cung sinh tồn nhưng buồn cung lại làm nàng vào cung bổn cung thực hối hận ngươi là cái người thông minh buồn cung mấy năm nay không có động ngươi ngươi hẳn là minh bạch bổn cung ý tứ Buồn cung đi rồi hy vọng ngươi có thể như quá khứ mấy năm giống nhau cùng thừa cản cung tường an không có việc gì tất yếu thời điểm che chở một chút tứ a ca cùng bổn cung muội muội Đến lúc đó bổn cung sẽ đưa người một phần đại lễ. Ấm áp kinh ngạc, nàng cho rằng hôm nay sẽ bị tính kế, hoàng hậu lời này là giao dịch. Hoàng hậu thủ đoạn ấm áp vẫn luôn đều nhìn, nên tản nhận thời điểm liền đem người hướng chết tấn. Nhưng, hoàng hậu kỳ thật cũng là cái nói chuyện giữ lời người, phía trước nói sẽ không dễ dàng động nàng, hoàng quý phi thật sự nhiều năm như vậy không tính kế quá chính mình. Cho nên, nàng là thật sự không tính toán động nàng. Ấm áp trong lòng nghĩ như thế nào tự nhiên trên mặt cũng hiện ra tới. nhẹ nhàng thở ra nói hoàng hậu hoàng quý phi nương nương từ a ca cùng thất a ca huynh đệ cảm tình thực hảo thần thiếp cũng thực thích từ a ca đồng hoàng hậu đôi mắt nhìn chằm chằm vào thục phi thục phi từ cẩn thận đến thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình chuyển biến tự nhiên nàng biết nhiều ít có diễn kịch thành phần ở bên trong nhưng nàng nếu quyết định không tính toán động thục phi tính toán đánh cuộc một phen thời điểm liền đem nàng quy kết vì người một nhà minh châu đổ nữ cố lộc thị có cái thập a ca tắc ngạch đồ có thái tử Mà đồng ra chỉ có cái con nuôi, so sánh với những người khác từ AK liền có vẻ như thế. Như vậy, phải muốn huynh đệ duy trì, nàng đánh cuộc thuộc Phi phía sau hai cái AK, hơn nữa còn có cái có tật sáu AK. Đánh cuộc thắng cũng không hưởng công nàng đời này sở chịu được. Đồng Hoàng hậu nhìn thuộc Phi, từng câu từng chữ nhắc nhở nói. Ngươi không thể sở cầu quá nhiều, buồn cung kết cục ngươi là gặp được, như vậy ngươi đâu? Không thể cầu quá nhiều. Ấm áp cũng không có lập tức trả lời Hoàng hậu. mà là nghiêm túc nghĩ nghĩ nói thân thiết hết thể tùy duyên nàng sẽ cho thất a ca lót đường nhưng tóm lại tương lai lộ là thất a ca xem chính hắn nguyện ý đi loại nào lộ cũng không bắt buộc tùy duyên cũng hảo hy vọng ngươi nói được thì làm được hoàng quý phi đã hiểu thuộc phi ý tứ như vậy liền xem tứ a ca nàng đã vì tứ a ca phô hảo lộ liền xem tứ a ca có thể hay không làm thất a ca đám người trở thành hắn trợ lực nương nương Khi thật nửa cái con vợ cả đã so mặt khác hoàng tử thân phận cao quý, nếu tứ A ca thật sự thành con vợ cả, ngài không ở chưa chắc có thể che chở tứ A ca trưởng thành. Ấm áp rời đi trước nhịn không được an ủi hoàng hậu nói. Người nói không tội buồn cung chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Đồng hoàng hậu như suy tư gì nhìn thuộc Phi rời đi, đến cuối cùng nhịn không được cười cười. Nếu các nàng không tiến cung, nàng cùng thuộc Phi hẳn là sẽ là tương giao không tồi bạn bè. Chính mình trừ bỏ chấp nhất ở ngoài, cùng thuộc Phi vẫn là có chỗ tương tự Nhìn mấy năm nay, Thục Phi không phải cái sẽ lấy Hải Tử nói sự người, không phải cái sẽ tính kế Hải Tử người. Nàng cùng Thục Phi có đồng dạng điểm mấu chốt, bằng không, hậu cung cầm quyền nhiều năm, Hoàng thượng con nối dõi càng ngày càng nhiều là vì cái gì? Bởi vì nàng không đối Hoàng thượng con nối dõi hạ quá ác độc thủ đoạn, đó là có như vậy một hồi, Vinh Phi Tam công chúa cũng chỉ là làm nàng tiểu bị bệnh một hồi. Chỉ tiết, các nàng sinh tại hậu cung thân bất do kỷ, nên phòng vẫn là muôn phòng. Khang Hy 26 năm Tứ A-ca kỳ thật tuổi mụ đã 10 tuổi, hiểu rất nhiều sự. Cho nên Hoàng Quý Phi cấp tứ A-ca công đạo rất nhiều sự tình, đem nên cấp đều cho tứ A-ca. Thành như Thuộc Phi theo như lời, không có nàng che chở, tứ A-ca nếu thành con vợ cả chính mình muội muội cũng không nhất định có thể hộ được tứ A-ca. Cho nên, nàng cũng liền không như vậy chấp nhất tứ A-ca hay không là con vợ cả thân phận. Nhưng, nàng trước khi chết cấp tứ A-ca chỉ đích phúc tấn, đây là nàng lui mà cầu tiếp theo lựa chọn, Khang Hy tự nhiên là dẫn. Từ a ca tương lai đích phúc tấn là vì mãn châu tám họ lớn chi nhất ố lạc na là thị mãn châu chính hoàng kỳ nội đại thần phí dương cổ đích nữ so từ a ca tiểu một tuổi nàng trước đây làm người xem qua tiếp theo giới đại tuyển tú nữ vị này làm nàng cảm thấy cùng thái tử phi không sai biệt lắm trầm ổn còn tuổi nhỏ là có thể giúp đỡ trong nhà trong tay tặng từ a ca chính yêu cầu như vậy phúc tấn đồng hoàng hậu chính mình biết thời điểm không sai biệt lắm không có lưu luyến nhắm mắt lại an an tĩnh tĩnh rời đi Đồng thứ phi chết lặng quỷ gối trước giường, mắt thấy tỷ tỷ chặt đức khí, trong mắt một giọt nước mắt đều không có. Từ A-ca ra vẻ kiên cường, trong mắt rưng rưng, môi đều cắn ra huyết. Ấm áp, vinh phi đám người quỷ gối thừa cản cung nhà chính ngoại, nghe bên trong hoàng thượng thống khổ tiếng gọi ấm ý, sôi nổi nhịn không được rơi lệ. Không phải vì hoàng hậu, mà là vì hoàng quý phi cả đời này cực khổ rơi lệ. Hoàng quý phi với khang hy 26 năm 7 tháng sơ chín lập vì chính cung hoàng hậu. bảy tháng sơ 10 đồng hoàng hậu chết bệnh ở thừa cản cung quốc mẫu tăng cử quốc trên dưới hai điếu 7 tháng 11, một phụng an đại sự hoàng hậu tử cung với đồng hoàng hậu thừa cản cung chính điện khang hy nghỉ triều thành phục phi tần hoàng tử dưới hàm thành phục 13 ngày phụng hoàng hậu tử cung đến triều dương môn ngoại hưởng điện tức cung phụng linh vị khang hy đích thân tới đưa tiễn sau so đương chứng ất như vậy bi thống bộ dáng ấm áp mặt ngoài lo lắng nội tâm trào phúng một tới thâm tình so thảo còn hèn hạ nàng sớm đã thấy rõ ấm áp giúp đỡ Quý Phi ổn định hiện trường cấp triệu Thái Y, đợi cho Thái Y tới khi Khang Hy đã thanh tỉnh, cường chống thân thể tặng Hoàng hậu, nghi thức hoàn thành mới vừa rồi bị nâng hồi cản thanh cung. Nghỉ chiều 3 ngày sau, Khang Hy nhắc tới trước đây bị đệ nặng đồng gia thượng tấu nâng kỳ việc. Đồng thị từ Hán quân kỳ nâng tịch nhập mãn châu nạm Hoàng kỳ, vì đồng giai thị. Cũng sách đồng giai Hoàng hậu Thủy vì hiếu ý Hoàng hậu, nghĩ nhật tử với 10 tháng phụng di hiếu ý Hoàng hậu tử cung đi trước cảnh lăng thả sai người cung phụng hiếu ý hoàng hậu bài vị với phụng trước điện nay lúc sau khang hy mới có thời gian quan tâm tứ a ca tứ a ca không có dưỡng mẫu như vậy kế tiếp là ai chiếu cố nàng vô hắn tự nhiên là đồng thứ phi lúc trước đồng thứ phi một cái thứ phi lánh phi vị phân lệ lần này khang hy trực tiếp cấp đồng thứ phi phong phi trong lịch sử cũng không có đồng phi mà là khang hy 32 năm trực tiếp từ thứ phi phong làm quý phi lúc này nữ cố lộc quý phi còn ở Tự nhiên Đồng Phi liền không phong quý phi. Đồng Phi cũng không có dọn đến chính điện cư trú, như cũ ở tại thiên điện. Ở nàng xem ra đó là tỷ tỷ sinh thời nhà ở, nàng không nghĩ ở tỷ tỷ nhà ở. từ A-ca nhưng thật ra không có như trong lịch sử giống nhau, ô nhã thị như cũ không còn nữa, không tồn tại Tứ A-ca không bị sinh. Mẫu sở hỉ. Chỉ là Tứ A-ca bởi vì sửa ngọc được việc, vốn là an tĩnh tính tình càng thêm quái gở. Ấm áp mang theo thất A-ca đi xem qua vài lần Tứ A-ca. Tứ A Ca mặc dù đối thất A Ca còn tính thân cận, lời nói cũng ít rất nhiều. Đồng Phi lo lắng Tứ A Ca, đại nhân thừa nhận năng lực trước sau so hài Tử Cường, nàng đã tiếp nhận rồi tỷ tỷ rời đi sự thật, một lòng vì Tứ A Ca. Mỗi ngày hỏi han đơn cẩn, một ngày tam cơ ẩm thực, Tứ A Ca mặc đều là Đồng Phi một tay chăm sóc. Có Đồng Phi quan tâm, còn có thất A Ca cùng sáu A Ca chủ động họ hàng gần, Tứ A Ca lại là quái gở tính tình cũng ấp nhiệt một chút, thấy Tứ A Ca tình huống hảo chút. Khang Hy liền bắt đầu xử lý Tô Ma kéo cô phía sau sự. Tô Ma kéo cô chết ở Hiếu Ý Hoàng hậu phía trước, nhiên, quan vị vẫn luôn ngừng ở Thọ An cung Phật đường. Tô Ma kéo cô cho rằng đã chết Hoàng Quý phi liền không thể lấy nàng làm sao bây giờ, nghe hà khi đó Hoàng Quý phi liền chờ nàng nơi này. Thái Hoàng Thái hậu nhất để ý đó là khoa nhị thấm người, bởi vì Hoàng Thái hậu quan hệ, cô mẫu rơi vào cái kia kết cục, cũng chưa có thể hưởng hưởng thanh phúc. Nàng muốn Hoàng thượng hận thượng Thái Hoàng Thái hậu, muốn Hoàng Thái hậu quá không tốt. kỳ thật hoàng thái hậu cũng bị bệnh ở tô ma kéo cô đã chết lúc sau cũng đã bị bệnh lúc trước thái hoàng thái hậu hoang thệ lúc sau hoàng thái hậu bệnh nặng một hồi không thật nhiều lâu lúc này lại lần nữa bị bệnh khang hy trong lòng có việc hơn nữa hiếu ý hoàng hậu chết thái hoàng thái hậu này một bệnh kéo gần một tháng khang hy lúc này mới đặt chân thỏ an cung tới xem hắn vị này mẹ cả nhìn ngũ a ca tự tay làm lấy hầu hạ hắn đích chủ mẫu khang hy cảm thấy mạc danh chói mắt Chính mình Hoàng Ngạch Nương muốn cũng có thể hưởng thụ đến con cháu vòng đầu gối thiên luân chi nhạc. Nhưng Khang Hy lấy hiếu trị người trong thiên hạ, đó là để ý cũng sẽ không biểu lộ ở trên mặt. Cấp mẹ cả thỉnh an lúc sau, Khang Hy đầu tiên là dò hỏi Hoàng Thái Hậu bệnh tình, mỗi ngày ẩm thực chờ một loạt vấn đề. Lúc này mới thiết nhập chính để hỏi. Lúc trước Tô Ma. Tô Ma cô cô đi thời điểm, nàng có từng lưu lời nói cấp Hoàng Ngạch Nương. Hoàng Thái Hậu méo khăn gặt lệ, lắc lắc đầu. Nàng từ thừa càn cung trở về không bao lâu liền ở trong phòng nuốt kim ai ra biết nàng là bởi vì hoàn thành ngươi hoàng tổ mẫu di nguyện không có niệm tưởng lúc này mới rời đi hoàng thượng không cần vì tô ma kéo cô việc đau buồn, nhiều chú ý thân mình mới là lo lắng hoàng thượng khổ sở hoàng thái hậu miêu bồi thêm một câu làm hoàng thượng chú ý thân thể tranh cãi quá hoàng thượng mới là khổ sở nhất người khang hy như suy tư gì không có niệm tưởng nếu được hoàng tổ mẫu phân phó lưu tại hoàng thái hậu bên người tô ma kéo cô như thế nào không có niệm tưởng Khang Hy nhìn chằm chằm Hoàng Thái Hậu, cố ý thử nói. Tô ma cô cô như vậy đi rồi, làm chấm nhớ tới lúc trước Hoàng Ngạch Nương cũng là đi theo Hoàng A mã rời đi. Khang Hy vẻ mặt khổ sở buồn bã. Hoàng Thái Hậu cũng không biết Hoàng Thượng thử nàng, bởi vì nàng căn bản là không biết lúc trước sự tình, chỉ cho là Hoàng Thượng nhìn thấy tương đồng quá trình khổ sở, An ủi nói. Hoàng Thượng muốn nén bi thương, người đều phải có như vậy một chuyến, hết thể phải hướng trước xem. Khang Hy xem Hoàng Thái Hậu không rõ, lại nói tiếp. Chấm nhớ rõ hoàng tổ mẫu bên người có cái sao kinh ma ma hoàng tổ mẫu đi rồi từ ninh cung nô tải đa số vào thọ an cung chấm muốn mượn dùng một chút hoàng thái hậu vừa nghe gật đầu không có cự tuyệt này trong cung nô tải đều là hoàng thượng nô tải, nào có mượn không mượn hoàng thượng phải dùng trực tiếp truyền đi là được do hỏi hoàng thượng kia ma ma là ai hoàng thái hậu làm bên người hầu hạ người truyền kia ma ma tiến bảo. khang hy nhìn kia ma ma làm lương cựu công tử kia ma ma trong phòng nhảy ra nàng nguyên bản nét mực chính tới rồi khang hy trước mặt quả nhiên phát giác nàng chữ viết hay thay đổi khang hy không chút để ý lấy ra hoàng ngạch nương cùng an tần di thư từ bên trong trích tự đối chiếu trong lòng khẳng định thừa cản cung ngoại hắn nghe được nói hoàng tổ mẫu quả thật là dung không giới hoàng ngạch nương này chữ viết tất cả đều là xuất từ này ma ma bút tích kia ma ma xem hoàng thượng lấy ra hai phân di thư sắc mặt trắng bệnh đột nhiên quỳ trên mặt đất hoàng thái hậu không rõ nguyên do cho rằng xảy ra chuyện gì đây là làm sao vậy Hoàng Thái Hậu là cái không lòng dạ người, tính tình mềm mại, trên mặt cũng tàng không được bí mật. Nếu nàng biết Hoàng Ngạch Nương chi tử có nghi, nhất định sẽ bị hắn phát hiện, mà không phải như thế bình tĩnh dò hỏi làm sao vậy. Cho nên, Khang Hy xác định việc này cùng Hoàng Thái Hậu không có quan hệ. Hoàng Ngạch Nương, này nô tài chấm trước mang đi, ngài hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng bệnh, chấm ngày khác lại đến xem ngài. Nói xong Khang Hy xoay người ra thọ ăn cùng, lương cửu công áp kia ma ma theo sát sau đó, lưu lại vẻ mặt ngốc Hoàng Thái Hậu. Nhìn lương cựu công trình lên tới thẩm vấn kết quả, Khang Hy sau khi xem xong trực tiếp làm lương cựu công đem kia ma ma lăng chỉ cho hà giận. Đó là xác nhận rồi kết quả hắn lại có thể như thế nào. Hoàng tổ mẫu đã chết, hắn cũng không chỗ chất vấn, bất quá là làm chính hắn khó xử, vô pháp tha thứ chính mình nhiều năm như vậy sai hận hoàng ngạch nương ném xuống hắn. Kia tô ma kéo cô hầu hạ Hoàng tổ mẫu cả đời, hiện giờ quan tài ngừng ở thọ an cung dùng băng che chở, Khang Hy tự nhiên không thể làm nàng vẫn luôn đặt ở nơi đó. đó là giận. đối ngoại còn phải cho người ta ân điển dù sao cũng là hầu hạ thái hoàng thái hậu cả đời người không thể không nói hiếu ý hoàng hậu cho hoàng thượng thật mạnh một kích. việc này khang hy trực tiếp giao cho quý phi vinh phi thục phi cùng nhau xử lý dựa theo hoàng thượng ý tứ tô ma kéo cô táng ở đông thanh đông lăng ngoài tường tân thành sau khi chết cũng thủ thái hoàng thái hậu trong lịch sử bởi vì hoàng thái hậu bởi vì thái hoàng thái hậu hoang thể bi thống khó nhịn khang hy cấp hoàng thái hậu khác nổi lên ninh thọ cung ở vào đông lục cung phụng trước điện mặt đông Hiện giờ nhưng thật ra Khang Hy không nghĩ đi ngang qua tử ninh cung đi xem Hoàng Thái Hậu, cho nên cho nàng khác nổi lên cung điện, đương nhiên cũng có làm cấp khoa nhị thấm xem ý tứ, tỏ vẻ mặc dù Thái Hoàng Thái Hậu không ở, hắn đồng dạng kính trọng hiếu thuận mẹ cả. Thái Hoàng Thái Hậu cùng hiếu ý Hoàng Hậu trước tiên Hoàng, Hoàng Thái Hậu rời cung lý do cũng không giống nhau. Rất nhiều sự tình đã không giống nhau, như vậy tương lai sẽ như thế nào? Ấm áp cũng không biết, nàng chỉ có thể càng thêm cẩn thận. Chương 77 Chương 77 Khang Hy 27 năm, Khang Hy hạ lệnh dừng chân sướng Xuân Viên, ấm áp làm bạn giá phi tử, sáng sớm lên liền bắt đầu phân phó nô tài thu thập đồ vật. Nàng thu thập đồ vật liền nhiều, chính mình, thất A-ca, thập nhị A-ca, còn có An-ca-nhi, nhiều vô số thu bảy tám cái dương, còn không tính tiểu một ít lung dương. Lần này đi sướng Xuân Viên, dự tính trung thu trước tử cấm thành, nói cách khác muốn trụ thượng hơn 3 tháng. Thời tiết dần dần nhiệt lên, khoảng cách Thái Hoàng Thái Hậu ngày dỗ càng ngày càng gần. cũng không biết có phải hay không thời tiết nhiệt duyên cớ khang hy bị bệnh cố mệnh thái tử đại hắn đi tế thái hoàng thái hậu hiếu trang văn hoàng hậu ngay mùa hè trong cung cũng không thích hợp dưỡng bệnh cũng may sớm mấy năm sửa chữa sướng xuân viên với năm ngoái là thành cho nên năm nay khang hy quyết định đi trong vườn gần nhất nghiệm thu thành quả thứ hai dưỡng bệnh trong lịch sử lần đầu tiên dừng chân sướng xuân viên là khang hy 26 năm nơi này chậm lại một năm sướng xuân viên ở tây giao vùng mà nhiều đồi núi phía dưới nguồn nước sung túc Núi non trùng điệp, nhiều tuyền nhiều khe, non xanh nước biếc, cảnh sắc thanhu. Đây là Khang Hy đầu dừng chân sướng xuân viên, công bộ thượng thư đi theo hoàng thượng phía sau, xem hoàng thượng thần sắc vừa lòng, nhẹ nhàng thở ra. Sướng xuân viên bị chia làm cung đình đi, trước hồ khu, sau hồ khu, bắc hồ khu, từ nam cả bắc. Cùng với cô ý khai khẩn nông cày khu ở tây sườn hẹp dài mảnh đất. Này đó đều là dựa theo Khang Hy giao cho công bộ bản vẽ là thành, nhìn đến như vậy thành quả, Khang Hy tâm tình hảo hết bệnh rồi hơn phân nửa. khang hy chính mình chỗ ở ở phía sau hồ khu thanh khê phòng sách thanh khê phòng sách chung quanh có hoàn hồ cảnh điểm đông ấm hạ lệnh khang hy kỳ thật cũng là sẽ hưởng thụ người sướng xuân viên nếu đã kiến thành như vậy lần này mượn bệnh hắn liền mở ra viên cư hình thức bắt đầu ở sướng xuân viên lý chính vụ xử lý triều chính chính là ở đạm linh cư đạm bạc vô vi điện chờ chỗ đạm linh cư tới gần đại cửa cung phương tiện triều thần kịp thời phó triều mới vừa tiến sướng xuân viên khang hy cùng đại thần đều có cái thích ứng kỳ Cho nên Khang Hy đa số là ở đạm bạc vô vi trong điện, ấm áp ở tại trước hồ khu Ngưng Xuân Đường, ở phía sau hồ một bên cùng thành khê phòng sách xa xa tương vọng. Các A ca ở tại Tây Hoa Viên, nơi đó có chuyên môn sửa chữa cấp hoàng tử Trô ở hoàng tử bốn sở. Lần này đi sướng Xuân Viên hoàng thái hậu không nghĩ buôn ba mệt nhọc, cũng không có đi theo đi. Hậu phi trừ bỏ Thông Quý nhân, Huệ phi, Hách xá Lý thứ phi ở ngoài, nay nàng người toàn mang theo A ca cách cách cùng đi. Bởi vì Huệ phi chân phế đi, Không thể bình thường đi đường, gặp được thiên tình trời mưa xuyên tim đau, thả nàng ăn vào thái hoàng thái hậu trưởng. Tính, độc dược, không thể thấy phong, cho nên ra không được môn. Huệ phi cũng chỉ có mấy năm thọ mệnh, thả minh châu cái này thuốc phụ cũng đủ, tính tình trở nên càng thêm cực đoan. Nàng bức thiết muốn đại phúc tấn sinh hạ hoàng trưởng tôn. Nhưng, tiếc nuối chính là đại phúc tấn đầu thai là cái nữ nhi. Nàng hận đại phúc tấn không biết cố gắng, không có thể sinh hạ hoàng thượng trưởng tôn. Đại A ca không có dư thừa thời gian chờ, hiện giờ ở Hiếu Kỳ, chờ ra Hiếu Kỳ, thái tử liền phải đại hôn, nàng đến lúc đó cũng không biết có hay không mệnh nhìn đến Đại A ca con vợ cả. Cho nên, Huệ Phi đối Đại Phúc Tấn càng thêm không mừng, đối Đại Phúc Tấn đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi, như vậy Đại Phúc Tấn liền chịu tội. Đại Phúc Tấn lúc trước té ngã cha ra có thai, nàng trong lòng đối Đại A ca có ngăn cách. Ra ở cứ Huệ Phi nơi đó nàng không chỉ có muốn mỗi ngày thỉnh an, phụng dưỡng chén thuốc còn muốn nghe Huệ Phi đối nàng soi mói, nói nàng vô dụng, nói nàng là sẽ không để trứng gà mái. Đại Phúc Tấn có từng nghe qua như vậy thôi. Lô nói, nàng ủy khuất không được, nhưng vì hiếu đạo nàng chỉ có thể chịu đựng. ai dạy đây là Đại A Ca Ngạch Nương. Nhân Ngạch Nương như vậy, Minh Châu đủ. Đại A Ca bức thiết muốn chứng minh chính mình, mỗi ngày nỗ lực học tập cưới ngựa bán tên, văn so bất quá thái tử vậy ở võ phương diện xông ra. Cho nên, hắn cũng không có thời gian quản hậu viện nhi sự tình. bởi vậy đại a ca cũng không biết đại phúc tấn nhật tử quá đến không như ý như vậy vốn là không tính thân cận phu thê hai người dần dần ly tâm lần này đại a ca theo khang hy tới sướng xuân viên còn đem đại phúc tấn lưu tại trong cung càng làm cho đại phúc tấn cảm thấy khổ bước thiết hy vọng đại a ca có thể ra cung kiến phủ mà thông quý nhân là bởi vì lúc trước thất công chúa vô tâm một câu làm thái hoàng thái hậu đã biết dấu hạ chuyện của nàng cho nên dẫn tới thái hoàng thái hậu bệnh tình tăng thêm hoang thông quý nhân cũng là xui xẻo Cùng huệ phi một cái hành dòng họ, tuy không phải xuất từ cùng cái gia tộc, nhưng không tránh được bị giận chó đánh mèo, liền vẫn luôn bị cấm túc ở Vĩnh thọ Cung Thiên Điện. Thất công chúa tử chủ vị nữ cố lộc quý phi nuôi nấng mang theo trên người, lần này cùng nhau đưa tới sướng Xuân Viên. Hoàng tử bốn sở ly ngưng Xuân Đường có một khoảng cách, cũng may thất ca hiện giờ đã 8 tuổi, là cái đại hải tử, vào sướng Xuân Viên nhưng thật ra mỗi ngày cùng ăn ca nhi hai người đi bộ hồi ngưng Xuân Đường dùng đỡ, lại hồi a ca bốn sở. Chỉ là tới sướng Xuân Viên không mấy ngày, liền xảy ra chuyện, làm ấm áp không mừng. Ấm áp một thân màu hồng nhạt trang phục phụ nữ mãn thanh, ăn mặc giày đều lôi kéo thập nhị A Ca ở dạo vườn. Phía sau đi theo cầm sát, Lý Mama, Đông Vân chờ nô tài. Thập nhị A Ca Khang Hy 24 năm mà sinh ra, bộ dáng cùng thất Ca khi còn nhỏ cơ hội giống nhau như lúc. Hiện giờ hơn 2 tuổi, đã miễn cưỡng có thể bình thường cùng ấm áp đối thoại. Ấm áp vừa đi một bên cùng bọn nô tài thảo luận trong viện cảnh trí thường thường mà cùng thập nhị a ca nói thượng nói mấy câu sướng xuân viên cây cối xanh um đi ở dưới bóng cây mặc dù mặt trời trói trang chiếu xuống dưới cũng không cảm thấy nhiệt thả các nơi dựa hồ rất là mát mẻ quả thật là tránh nóng hảo địa phương tiểu hỷ từ một đường chạy chậm vào ngưng xuân đường thấy nhà mình nương nương không ở gấp đến độ dậm chân cũng may ấm áp ra cửa thời điểm để lại đông linh nhìn ngưng xuân đường biết nương nương dạo vườn phương hướng chờ đến tiểu hỷ tử ở phía sau hồ phụ cận nhìn thấy nương, nương thời điểm tiểu hỷ tử vội vội vàng vàng chạy qua đi tiểu hỷ tử không kịp thình an vội vàng mở miệng nói nương nương các a ca đánh nhau rồi ấm áp vốn làm mỉm cười mặt ở nhìn đến tiểu hỷ tử khi sắc mặt lời biến chờ hắn nói chuyện lúc sau sắc mặt đại biến vốn dĩ trong tay nắm thập nhị a ca ấm áp đem người giao cho theo cùng nhau cầm sắt cùng lý mama, làm các nàng về trước ngưng xuân đường quay đầu làm tiểu hỷ tử dẫn đường phía sau đông vân theo sát vừa đi một bên hỏi sao lại thế này Điều hỷ tử vốn dĩ chính là chạy về tới, thở hồn hền đáp lời. Thất Ca cùng tứ Ca đem ngũ AK đánh. Vì cái gì đánh nhau? Thất Ca bọn họ nhưng bị thương. Đánh nhau, ấm áp chỉ lo lắng thất Ca nhưng bị thương. Hai vị AK không có việc gì, chính là ngũ Ca trên mặt ăn một quyển, xanh tím. Bọn nô tài đâu? Bọn nô tài đang làm gì? Vì sao không ngăn đón? Ấm áp nghe xong khẩu khí rất là không tốt, bên người đi theo hầu hạ nô tài là làm gì dùng? có thể làm các chủ tử đánh lên tới ấm áp thực mau tới đến hiện trường ở hoàng tử bốn sở ở ngoài nương nương miếu phụ cận tới gần bên hồ nơi đó một đoàn loạn ngay sau đó là muộn một bước đồng phi tuyên tần quách quý nhân cùng với nữ cố lộc quý phi đám người thất a ca cùng 6 a ca hai người căm giận bị tứ a ca hộ ở sau người a ca nhi hai tay lôi kéo thất a ca cùng 6 a ca nhỏ rộng khuyên bảo ngũ a ca má trái thanh một khối đứng ở chín a ca cùng bát a ca trong người trước đại a ca đứng ở nơi đó chỉ vào tứ a ca đám người gian dạy nói bọn họ làm ca ca không biết khiêm nhượng thế nhưng động thủ đánh người chờ đến ấm áp đám người tới rồi thời điểm mới vừa rồi nghỉ khẩu thình an ấm áp tuyên tần cùng đồng phi vội vàng đi đến tứ a ca kia một bên ấm áp lôi kéo thất AK ca cẩn thận kiểm tra xác nhận hắn không bị thương lúc sau mới vừa hỏi nói có cái gì không thể hảo hảo nói lại là động thủ nơi này là bên hồ ngã xuống đi nhưng như thế nào được Thất AK nhìn ngạch nương liếc mắt một cái, không nói lời nào. Ấm áp nhìn về phía sáu AK, sáu AK bị tuyên tần dò hỏi vớt mông cũng là không nói lời nào, một đôi mắt chừng mắt ngũ AK. Từ AK bị đồng phi ôn thanh hỏi vài câu, mới vừa nói nổi lên sự tình nguyên nhân gây ra. Các AK mặc dù tới sướng Xuân Viên cũng là muốn học tập, nhưng các Ca học tập cũng là sẽ làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, ngẫu nhiên sẽ cho bọn họ nghỉ. Từ AK có cái tiểu kinh ba, danh tuyết cầu, thất AK có hát báo. Hai chỉ cầu nhất bạch nhất ác. Hôm nay thả nửa ngày giả vài người liền ước lưu cầu đi. Trong viện đều là hoàng thượng người, mới vừa tiến vườn những người khác còn không có cơ hội xếp vào nhân thủ, ấm áp cũng vẫn là yên tâm, cũng liền từ bọn họ. Lưu cầu liền lưu cầu, không thành tưởng chạm vào ngũ AK mang theo 9 AK dạo vườn. Trên đường chạm vào vừa vặn một người dạo bát ca liền ước cùng nhau. Kinh Ba là loại nhỏ khuyển, dáng người nhỏ sinh đáng yêu, 9 AK nhìn đến thời điểm thực thích, muốn đọc đi. Chín a gần mấy năm bị quách quý nhân dưỡng, vì làm gia tộc duy trì nàng, nghị cách lập công làm hoàng thượng cho nàng phong tần, đối chín a rất là nuông chiều. nay nuông chiều khiến cho chín a thành tương đối bá đạo người, nhìn đến cái gì thích đều muốn. Làm hoàng tử, tự nhiên là muốn cái gì có cái gì, làm hắn càng cảm thấy đến hắn thích là có thể được đến. Phía trước ở trong cung, chín a còn chưa từng đi a sở, cũng không có cơ hội nhìn thấy này hai chỉ tiểu kinh ba. Hiện giờ tới sướng Xuân Viên. khang hy xem hắn cũng không sai biệt lắm tuổi tuổi mụ đã 6 tuổi khiến cho ngũ a ca mang theo 9 a ca quen thuộc thượng thư phòng hoàn cảnh hôm nay nghỉ mới có cơ hội nhìn thấy hai chỉ tiểu kinh ba nhưng là thất a ca như thế nào sẽ nguyện ý cấp 9 a ca đây chính là hoàng a mã cố ý làm hắn đi chọn cầu dưỡng đã lâu chính là có cảm tình tứ a ca chỉ cho phép 9 a ca chơi tự nhiên cũng không cho phép 9 a ca mang đi đó là hoàng ngạch nương ở thời điểm đưa cho hắn ý nghĩa càng là không giống nhau Nhưng chín A-ca là lối khóc lóc lăn lộn không làm. Ngũ A-ca thực bất đắc dĩ, bắt A-ca đi theo hỗ trợ khuyên chín A-ca, nôn nói đến lúc đó hỏi Hoàng A-mã muốn một con đó là Nhiên, cũng không có dùng, hắn liền phải này hai chỉ. Sau lại thấy đại gia không thỏa mãn hắn yêu cầu, bắt đầu đối tuyết cầu cùng hắc báo động tay động chân. Ngay từ đầu tứ A-ca cùng thất A-ca là ngăn đón, nhưng là sau lại chín A-ca nhặt gậy gộc đối hai chỉ cầu lại chọc lại đánh, lại là đem cầu cầu bức cho rơi xuống nước. Sáu AK là cái tính nôn nóng, mắt thấy chín AK bộ dáng này, lại xem Bát AK cố ý vô tình ngăn đón Ngũ AK đi kéo chín AK, lập tức thượng thủ đoạt quá chín AK trong tay gậy gộc, nào biết kia gậy gộc thượng có gai ngược, chín AK tay bị thương. Bởi vì Bát AK chống đỡ chín AK nửa người, làm Ngũ AK nhìn đến đó là sáu AK đối chín AK động thủ, làm chín AK bị thương. Ngũ AK đều mau 10 tuổi, cũng biết chín AK là hắn ruột thịt đệ đệ, đương nhiên không làm. Hơi chút dùng điểm lực đẩy một phen 6 AK. 6 AK té ngã trên mặt đất suýt nữa lăn tiến trong hồ. An nhi tay mắt lanh lẹ kéo một phen 6 AK. Lúc ấy có chút loạn, tuyết cầu cùng hắc báo rơi xuống nước. Từ AK cùng thất AK cấp tiếp đón bọn nô tải chạy nhanh đi vớt. Chờ vớt lên thời điểm, hai chỉ cầu sặc chút thủy, trên người ma ướt nhẹp. Dán ở trên người, thế nhưng ẩn ẩn thấy vết máu. Thất Aka bực, thêm chi nhất quay đầu lại liền nhìn đến 6 AK bị ngũ AK đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó khi trực tiếp phát tới Từ AK xem tuyết cầu bị thương đau lòng đến không được Thấy ngũ AK động thủ Bắt AK còn cố ý vô tình dùng chân cấp thất AK ngang chân Còn có ngồi dưới đất tê nha nhết miệng 6 AK Tự nhiên không thể nhìn thất AK có hại Trong lúc nhất thời các gaka đánh nhau rồi Bọn nô tải mới phản ứng lại đây đi kéo AK nhi gấp đến độ đến không được Chỉ có thể làm tiểu hỷ tử chạy nhanh đi thông chi tỉ tỉ Sau đó bắt đầu căng ngăn Nơi này ly AK sở không xa Đại AK nghe thấy tiếng gió tới mau, gần nhất khiến cho bọn nô tài đem người tách ra. aka Nhi gắt gao túm hai vị AK cánh tay, sợ bọn họ lại đánh lên tới. Mà tứ AK bị tách ra lúc sau mới bình tĩnh một ít, hỗ trợ nhìn hai cái đệ đệ. Cho nên, là 9 AK bị thương tuyết cầu cùng hát báo, 6 AK đoạt gậy gộc không cẩn thận bị thương 9 AK, Ngũ AK liền động thủ đẩy 6 AK, Thất AK không thể gặp 6 AK bị đẩy đến, trong lúc nhất thời mới đánh lên. Mà Ngũ AK trên mặt kia một quyền là hôn loạn chung bị tứ á ca đánh tới ấm áp híp híp mắt như suy tư gì nhìn nhìn bát ga ca bát ca quần áo sạch sẽ không thấy lăng Loạn, liền dây thượng có chút bùn đất mặt khác các ga ca trên người quần áo đã sớm nhăn rún gió thả đều dính bùn đất nhìn liền không đúng các ga ca đánh nhau đương nhiên không ngừng kinh động ấm áp các nàng tự nhiên cũng kinh động hoàng thượng nhưng hoàng thượng ở đạm bạc vô vi điện thảo luận chính sự tới chấm chút nghe được tiền căn hậu quả nhìn mắt chín á ca tay ngũ á ca mặt Mà tứ AK bên này, chỉ có 6 AK vớt mông tê nhà nhất miệng. Phân phó người truyền thái y đoàn người đi thanh khê phòng sách. Chờ thái y cấp 9 AK cùng ngũ AK thượng dược lúc sau, Khang Hy lúc này mới đứng ở trong phòng, trên cao nhìn xuống mặt vô biểu tình mở miệng. Các ngươi năng lực, huynh đệ gian thế nhưng kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Hoàng A Mã bất giận. Các hoàng tử vừa thấy đến Hoàng A Mã đều thông minh, đứng ở nơi đó một đám đều lượn sức đầu. Khang Hy hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Nếu đánh xong, nói một câu các ngươi đánh nhau tâm đắc. Phu tử giáo các ngươi huynh hữu để cùng các ngươi đều học được chạy đi đâu? Nhi tử còn không có đi học. 9A ca đứng ở nơi đó hử hừ nói. Khang Hy liếc mắt 9A ca, này 9A ca tuổi cũng không nhỏ, đều tới rồi tiến thượng thư phòng tuổi tác, tính cách lại là như thế. Kia quách quý nhân đem 9A ca nuông chiều thành cái dạng gì? trẫm không hỏi ngươi, ngươi cho chấm câm miệng hảo hảo đứng. Trong phòng không khí thực trầm trọng, từ A ca làm bọn họ trung gian lớn nhất một cái. lúc này đứng ra nhận sai, nhi tử là thấy ngũ đệ đối lục đệ cùng thất đệ động thủ, mới bị thương ngũ đệ. nhi tử không nên đả thương người, nhi tử nên làm được huynh trưởng chi trách khuyên giải can ngăn mới là. ngũ a ca cũng là giải thích nhận sai nói, nhi tử là xem cửu đệ tay đổ máu, gấp đến độ thất thủ đẩy lục đệ, nhi tử không nên động thủ đẩy lục đệ. nhi tử cũng không biết kia gậy gộc sẽ bị thương cửu đệ, trong lúc vô tình bị thương cửu đệ là nhi tử không phải. nhưng cửu đệ tàn bạo, đối hai chỉ cầu không thuận theo không dung tha. Mấy đứa con trai không theo hắn ý thế nhưng đem chúng nó đánh hạ thủy, nhi tử chỉ là muốn cướp gậy gộc mà thôi. Sáu A-ca tức giận, nhận sai nhận cũng không tình nguyện. Hoang A-mã, phu tử là đã dạy chúng ta huynh hữu đệ cùng tiền đề là huynh đối với đệ đệ thân thiện, ngũ ca này đẩy lục ca chính là suýt nữa rơi xuống nước, lục ca thân thể vốn là dễ dàng sinh bệnh, trong cung ai không biết. Ngũ ca an cái gì tâm tư? Thất A-ca cũng không cảm thấy chính mình sai rồi, là ngũ ca trước đối lục ca động thủ. Giận vũ Mặc kệ cái gì nguyên nhân này động thủ đánh người liền không đúng. Khang Hy nghe được phía trước mấy cái nhi tử nói, tương đối vừa lòng, đến thất đá ca thời điểm, nhữ mày. Thất á ca cũng là sợ Hoàng A Mã, không tình nguyện nhận sai. Hoàng A Mã, nhi tử sai rồi không nên đối ngũ ca động thủ. Khang Hy quét bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, chắp tay sau lưng lời nói thâm thì nói. Các ngươi là thân huynh đệ, huynh đệ gian có cọ sát phàm là nhưng hòa bình giải quyết, nay động thủ đánh người càng thương hòa khí, thương huynh đệ gian cảm tình. Này không phải chấm muốn nhìn đến. Sáu A Ca nhìn Hoàng A Mã, nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ Hoàng A Mã khi còn nhỏ không từng đánh nhau? Khang Hy vốn đang tưởng nhiều lời vài câu, nhĩ tiêm nghe được Sáu A Ca nói. Thật cũng không phải. Nam Hải tử ai khi còn nhỏ không lên cây bóc ngói từng đánh nhau? Khang Hy cũng không ngoại lệ. Sáu A Ca không nghĩ tới Hoàng A Mã trả lời hắn, lá gan đại hỏi. kia Hoàng Gia Gia có từng dò hỏi ngài sai lầm. Ngươi nhưng thật ra hỏi chấm tới. Khang Hy chừng mắt nhìn mắt 6A ca, tay chỉ vào 6A ca, hắn là gian dạy bọn họ, này 6A ca thế nhưng trái lại hỏi hắn, lá gan lớn A. Đại A ca thích hợp đứng ra mở miệng nói. Nhi tử cho rằng, hôm nay việc ngọn nguồn ở cửu đệ, bất quá cửu đệ tuổi nhỏ, Hoàng A mã khoan dung một ít đừng so đo. Bọn đệ đệ đánh quá liền đánh qua, hiện giờ đều đã nhận thức đến chính mình sai rồi, mọi người đều là huynh đệ cũng sẽ không mang thù, hôm nay việc Hoàng A mã chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. chuyện nhỏ coi như không có tha thứ bọn họ lần này nhưng hảo nghe được đại a ca lời này khang hy gật đầu tán thưởng vô vô đại a ca bả vai xem ở các ngươi đại ca vì các ngươi nói chuyện phân thượng trở về mỗi người sau mười biến đệ tử quy quá mấy ngày chấm kiểm tra khang hy thốt ra lời này những người khác sôi nổi tạ ơn khang hy vốn cũng không tính toán nghiêm trị này mấy cái hài tử chỉ là làm cho bọn họ nhận cái sai muốn mượn cơ hội này làm cho bọn họ biết huynh đệ hòa thuận mà thôi thành như sáu a ca nói Ai khi còn nhỏ không từng đánh nhau. Bất quá, chín A-ca tính tình xác thật phải sửa lại. Mặc dù là hoàng tử nghĩ muốn cái gì cho hắn cái này hoàng A-mã nói liền hảo, đi đoạt người khác chi ái, cầu không được tức giận ngược đãi, Khang Hy cũng không hy vọng chính mình hài tử biến thành một cái ngang ngược vô lý, hung ác tàn bạo người. Khang Hy phất phất tay làm nhiên từng người hồi từng người chỗ ở, làm nô tài lưu tâm ngũ A-ca cùng chín A-ca thương, liền lại trở về đạm bạc vô vi điện vội chính vụ. Ấm áp sau khi trở về làm nô tài cấp thất Ga ca cùng An-ca-nhi thu thập thay đổi thân quần áo, làm người đi hỏi hắc báo cùng tuyết cầu thương. Nghe nói thương rất nghiêm trọng, hắc báo chân bị thương có chút què, tuyết cầu trên người cũng là nhiều chỗ thương, miệng vết thương còn có thứ chát ở bên trong. Cũng may là ngày mùa hè, cậu cũng sẽ bảo thủy, bọn nô tài vớt mau, vàng không vậy đã chết. Ấm áp có chút lo lắng, cậu trên người mau lại nhiều, ngày mùa hè miệng vết thương dễ dàng nhiễm trùng. Làm chuyên môn chiếu cố hắc báo nô tài cẩn thận chiếu cố không thể sơ sẩy. Chờ đến tuyên tần, mang dai thứ phi mang theo đổi hảo quần áo 6AK lại đây lúc sau, ấm áp mới vừa rồi cẩn thận dò hỏi lúc ấy tình huống. Ấm áp làm thất AK, 6AK, Anca Nhi đem lúc ấy chứng kiến đến cảnh tượng mỗi người chạm vị trí nói gì đó lời nói một chữ không rơi nói rõ ràng. Nàng cảm thấy sự tình kỳ quặc, lẽ ra 9AK là bọn họ chung nhỏ nhất một cái, bọn họ mấy cái hẳn là có thể ngăn đón 9AK. Như thế nào khiến cho chín AK đem hai chỉ cầu còn lộng bị thương, thậm chí bước đến trong nước? Tỷ tỷ, lúc ấy ta ngồi xổm sáu AK bên người, nhìn đến bát AK dưới chân vướng thất AK. Đúng rồi, ta cũng thấy được, ta đoạt chín AK gậy ngược phía trước, bát đệ tựa hồ cố ý vô tình ngăn đón ngũ ca đi kéo cựu đệ tới. Không phải an ca nhi một người nhìn đến không đúng, sáu AK cũng thấy được. Ấm áp vừa nghe cùng tiền tần liếc nhau minh bạch. Kia lúc này xung đột ngay từ đầu liền không đơn giản. là có người cố ý dẫn tới bọn họ đánh lên tới. Người này đó là Bát A-ca, bởi vì hắn ở bên trong trộn lẫn duyên cớ. Bát A-ca ở tại Trung túy Cung, trong lịch sử Bát A-ca ngay từ đầu bên ngoài thượng là đứng ở Đại A-ca kia nhất phái. Bát A-ca hiện giờ mới 18 tuổi, thế nhưng liền bắt đầu tính kế. Này mặt sau chắc chắn có người dạy hắn, người nọ là ai? Đại A-ca. Huệ Phi. Vẫn là vệ đáp ứng. Vệ đáp ứng nếu là thông minh, hiện tại hẳn là sẽ không giáo Bát A-ca chân ngòi. Huệ Phi hiện giờ cũng không cụ uy hiếp, về đáp ứng mặc dù sinh hoạt ở trung tuy cung, hẳn là cũng sẽ không nguyện ý làm bắt A-ca mọi chuyện nghe Huệ Phi đi. Cho nên, lớn nhất có thể là Đại A-ca. Bắt A-ca ngẫu nhiên gặp được ngũ A-ca, dẫn ngũ A-ca, chín A-ca cùng thất A-ca đám người gặp mặt, lợi dụng chín A-ca tính tình, cùng thất A-ca đám người khởi xung đột. Sau đó Đại A-ca cuối cùng đứng ra can ngăn, đương người tốt, thừa thái tử đi tế bái thái hoàng thái hậu ở trước mặt hoàng thượng soát hảo cảm. Chương 78 chương 78 Bên ngoài thượng, bởi vì ngũ AK cùng 9AK bị thương, đồng phi cùng tiền tần phân biệt phái người tặng vài thứ tỏ vẻ xin lỗi, âm áp theo sát sau đó. Mà ngũ AK cũng tỏ vẻ không quan hệ, vốn cũng chính là 9AK hổ nháo trước đây, sau AK cũng thừa nhận hắn không phải cố ý bị thương 9AK. Lúc này bên ngoài có lợi là giai đại vui mừng, ít nhất khang hy thực vừa lòng. Ngầm ấm áp làm tiểu hỷ tử ở hoàng tử bốn sở cha xét cha bát a ca gần nhất mấy ngày tiếp xúc quá người nào có cái gì không giống nhau quả thực phát giác đã nhiều ngày ngầm đại a ca thường xuyên thấy bát a ca bát a ca nơi cùng đại a ca trụ địa phương cách tam bốn năm sáu bảy vài vị a ca nhà ở cách đến thật xa ở trong cung cũng không nghe nói đại a ca có như vậy cần liền chiếu cố bát a ca ấm áp đem tin tức tiết lộ cho đồng phi làm nàng cảnh giác một ít sau đó đồng phi để lộ tin lại đây luôn nói tứ a ca lúc ấy cũng nhìn thấy hai chỉ cầu đều là thất a ca cùng tứ a ca o yếm súng vật mấy ngày nay thất a ca nhìn thấy chín a ca cũng chưa sắc mặt tốt có lẽ chín a ca bởi vì quách quý nhân bị hoàng thượng gian dạy quách quý nhân nhắc nhở hắn nhưng thật ra nhìn tứ a ca cùng thất a ca vòng quanh đi mà bát a ca thất a ca nhưng thật ra không có làm cái gì chính là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn làm hắn cũng không dám cùng thất a ca đối diện Ấm áp lý giải vì là bát giá ca chỗ dạng. Quả thực, việc này cũng không đơn giản. Nơi này đáng giá nhắc tới chính là 6 AK thương. Mọi người đều chú ý tới 9 AK cùng ngũ AK thương, 6 AK ăn mặc quần áo người khác nhìn không thấy. Thương chính là mông loại này không thể miêu tả địa phương, 6 AK không tiêu đau, đại gia cũng chỉ cho rằng chạm vào một chút. Đó là Tuyên Tần cùng mang dai thứ phi hai người cũng cho rằng quá một hai ngày thì tốt rồi. Bởi vì hai tử tới rồi nhất định tuổi tác biết xấu hổ. Các nàng cũng lý giải cho nên cũng không có truy nguyên, dẫn tới sau AK giấu giếm được các nàng. Cách hai ngày, 6 AK ở AK sở đứng ngồi không yên, thất AK phát giác không đúng, tiêu từ AK cùng nhau lột 6 AK quần. Bị thất AK cùng tứ AK ngạnh rút quần, phương phát giác 6 AK ngông tới gần xương cùng địa phương sưng lên. Lúc ấy 6 AK bên người nô tải cũng mới phát giác 6 AK bị thương, sợ tới mức chạy nhanh đi truyền thái ý địa. Tuyên tần cùng mang dai thứ phi biết sau vội vàng chạy đến 6AK nhà ở, nhìn kia xưng lên địa phương xanh tím một mảnh, khi nói không ra lời. Tuyên tần dăn Sáu 6AK bên người nô tải không tinh tế, bên người hầu hạ thế nhưng không phát giác khác thường. Mang dai thứ phi khóc lóc oán trách chính mình sơ ý, thế nhưng tin 6AK nói cho rằng thật sự không có việc gì. Thái ý Y nói xương cùng chỗ bị bén nhọn cục đá chạm vào, hơi hơi động tới rồi xương cốt, cho nên xương lên, được với dược đắp thượng mấy ngày khư ứ tiêu sưng. không tiêu xương phía trước, không thể lâu ngồi, cho nên sau á ca ghé vào trên giường. Trước giường đứng đầy người, đều là tới vây xem sáu á ca Ngông. Hắn vốn chính là cảm thấy thương trội thẹn thùng, nam hải tử cũng là biết xấu hổ tuổi tác. Lúc ấy ngã xuống đi xác thật rất đau, không bao lâu hoán quá mức như tới, liền không nhiều đau. Ngày thường hắn cũng có bị va chạm thời điểm, một hai ngày thì tốt rồi. Sợ thẹn thùng, cũng sợ ngạch nương các nàng lo lắng, cho nên nói không có việc gì, liền bên người nô tải cùng nhau gạn. nào biết hắn có tâm gạt ngược lại đưa tới một đống người vây xem đó là ngũ a ca đã biết tự mình tới xem sáu a ca vẻ mặt ấy nấy, hắn không nghĩ tới này đẩy làm sáu a ca thượng như vậy trọng lúc đệ ta không phải cố ý ngay từ đầu ấm áp cùng tuyền tần vốn là nhìn bọn nhỏ không có việc gì tính toán một sự nhịn chín sự lành rốt cuộc là huynh đệ không tính toán nghiên cứu kỹ nhưng xem sáu a ca thương cảm thấy không thể nhịn xuống nay cũng không phải vô tâm chi thất mà là có người cố ý chế tạo mâu thuẫn dẫn tới từ trước điệu thấp là vì an toàn nhưng hôm nay nhân ra hải tử đều có thể tính kế đến hải tử không đạo lý tiếp tục chịu đựng nhìn một vòng quan tâm xong rồi liền rời đi đi đi học các gác ca ấm áp ra vẻ tức giận nhìn ghé vào nơi đó sáu a ca nói sớm hai ngày liền không nên cấu ngươi tiểu nam nhân mặt mũi lột ngươi quần, còn tuổi nhỏ biết cất giấu nếu không phải tứ a ca cùng giận vũ ngươi có phải hay không tính toán chờ giấu không đi xuống lại nói ta biết sai rồi thuộc ngạch nương ngài mau đừng nói nữa ta ngạch nương cùng tuyên ngạch nương đều không để ý tới ta sáu a ca bị nói nhìn mắt mép giường đều không xem hắn ngạch nương cùng tuyên ngạch nương mau khóc xứng đáng thương ngươi không biết nói sao tuyên tần hừ một tiếng trong mắt đau lòng lại tàng không được là ta cái này ngạch nương vô dụng không tiền đồ là ngươi có thương tích cũng không dám nói ra mang giai thứ phi một mình gạt lệ nói ta sai rồi ta lần sau cũng không dám nữa sáu a ca vẻ mặt đau khổ hắn nhất chịu không nổi đó là ngạch nương nước mắt têu dên nói còn có lần sau ấm áp cùng tuyên tần hư thần cùng têu lên hỏi sao a ca túm lôi kéo chăn, mê đầu cái chính mình trốn tránh ấm áp cùng tuyên tần hai người xem hắn này trốn tránh động tác có chút buồn cười cũng biết lúc này mang dài thứ phi chỉ sợ tưởng ngầm cùng sao a ca nói chuyện ấm áp cố ý nói được rồi chúng ta liền đi trước ngươi cũng đừng che lại đại trời nóng đừng nổi lên một thân rôn nói xong hai người đi ra ngoài Mang dài thứ phi khóc lóc oán trách thanh âm truyền ra tới. Làm ngươi cậy mạnh, còn đau không? Bị thương dược đã không như vậy đau, ngạch nương đừng khóc. Ấm áp cùng tuyên tần ra AK4 sở, hai người chậm gì gì trở về đi, đi đến xảy ra chuyện địa phương dừng chân, tuyên tần nhịn không được thở dài. Không nghĩ tới thương như vậy nghiêm trọng, còn muốn nằm chút thiên tài có thể hảo. Hắn cũng có thể nhịn được đau, ta coi liền đau. Ta cũng không nghĩ tới, ngày thường nhìn sơ ý một người, thế nhưng biết gạt đại nhân không cho đại gia lo lắng. Ấm áp cũng nhịn không được gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ trước mắt hài tử lớn, biết gạt chúng ta, thật làm người nhọc lòng. Ngươi nói ta cũng chưa sinh dưỡng quá, ta thế nhưng sẽ cảm thấy phiền muộn là chuyện như thế nào. Ấm áp cũng buồn bã, 6 AK không đại thất AK nhiều ít, phản phất hai người ngày hôm qua còn một chút đại, hiện tại thế nhưng biết vì người khác suy nghĩ. Đúng vậy, thời gian quá thật mau. Tuyên tần nhìn bị gió thổi khởi mặt hồ, sóng nước long lánh. Nay bình tĩnh mặt hồ dần dần nổi lên vận sóng. Về sau nhật tử sợ không như vậy bình tĩnh Lúc này mới tới sướng Xuân Viên liền bị thương Ở trong cung những cái đó Năm nhưng nửa điểm chuyện này đều không có Ấm áp vô vô Tuyên Tần bả vai Xem nàng vẻ mặt phiên muộn cố ý nói sang chuyện khác nói Yên tâm, quá chút thiên hắn liền tung tăng nẻ nhót Hiện tại hắn ghé vào trên giường Không chừng may mắn không cần phạt sao đệ tử quy Tuyên Tần vừa nghe phụt một tiếng Cười ra tiếng tới Đạo như là hắn sẽ làm chuyện này Sáu A ca học tập thật đúng là không ra sao Mỗi ngày đều được ngay đuổi chậm đuổi hoàn thành sư phó bố trí tác nghiệp, tự cũng viết qua loa, không một chút bút lông tự khí khái. Ngay thương còn lười nhác, trang bệnh trốn học đều có. Lúc này bị thương, còn không được mượn cơ hội tưởng hoàng thượng bán thảm tỉnh đi phạt sao. Khang Hy biết 6AK thương trọng, tự mình đi nhìn hắn thường, đương trưởng thưởng 6AK bên người hầu hạ nô tải một đốn bản tử, vẫn là 6AK kịp thời cầu tình những cái đó nô tải mới không bị tiến đi. sáu a ca vẻ mặt đau khổ lại thừa cơ khóc lóc kể lể vô pháp sao đệ tử quy nói chờ hảo lúc sau bổ khuyết thêm kia thái độ nhiều thành khẩn nhiều ngoan ngoãn khang hy xem hắn thương chỉ có thể nằm bò, đau lòng hắn đương trường liền miệng hắn phạt ấm áp nghe nói sau nhịn không được cười cười quả nhiên như thế kia thất a ca đâu mười biến cũng không ít ấm áp này hai ngày vẫn chưa thấy thất a ca nhàn hạ thời gian động quá bút cơm chưa thời điểm nhịn không được hỏi ngươi hoàng a mã là ngươi sao đệ tử quy này hai ngày liền phải kiểm tra rồi Người liền không đội Thất A-ca thông thả ung dung nuốt vào trong miệng đồ vật, trả lời nói. Nhi tử đã sao hảo. Hảo. Ấm áp kinh ngạc, nhanh như vậy. Người. Khi nào sao? Thất A-ca nói. Nhi tử trở về cùng ngày liền hoàn thành. Cùng ngày. Nay đệ tử quy chính là không ý tự, mới biến được với vạn tự đi. Hắn còn phải hoàn thành mỗi ngày sư phó bố trí cho hắn chương trình học, nơi nào nhanh như vậy liền viết hảo. Chẳng lẽ là có người hỗ trợ? ấm áp ánh mắt chuyển tới an ca nhi trên người nàng hoài nghi là an ca nhi giúp thất a ca hai đứa nhỏ chữ viết nhưng bất đồng thực dễ dàng liền đã nhìn ra sẽ không sợ liên lụy an ca nhi an ca nhi ngồi ở ấm áp bên tay phải ấm áp bên tay phải là ngồi thập nhị a ca thập nhị a ca kẹp ở thất a ca cùng ấm áp chi gian lúc này xem tỷ tỷ xem hắn buông trong tay chiếc đũa tiến đến tỉ tỉ bên hai, nói thầm một trận như vậy không phải gian lận ấm áp kinh ngạc còn có thể như vậy Nhi tử chỉ là dựa theo hoàng a mã nói tới làm, quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng. Thất A ca gấp khối tiểu khoai tây uy đến thập nhị A ca bên miệng, thập nhị A ca há mồm ăn đi vào, sau đó ngón tay trên bàn sư từ đầu. Thất A, muốn thịt. Thập nhị A ca nguyên lành nói. Thất A ca cũng không có nghe thập nhị A ca nói, gấp khối rau xanh đưa qua đi. Kia không phải thịt, là bột mì làm, dùng để trông mơ giải khác. Thất A ca hầu hạ thập nhị A ca ăn cái gì, động tác thuần thục. Ấm áp cũng tập mãi thành thói quen, chỉ là tò mò hỏi. Tốt như vậy biện pháp nhưng có phần hưởng cấp những người khác. Nhi tử nói cho tứ ca. Thất A ca nói, ngươi tứ ca là cái tự hạn chế nghiêm cẩn, chỉ sợ sẽ không học ngươi đầu cơ trục lợi. Tứ A ca là cái chăm chỉ, hiểu ý hoàng hậu đi rồi, càng thêm có thể xem ra tới, như vậy mưu lợi sự ấm áp xem ra hắn là sẽ không làm. Không nhất định, tuyết cầu bị thương, hắn không có gì tâm tư, hơn nữa tứ ca việc học trọng, thời gian cũng không kịp. Không như vậy nhiều thời giờ, chưa chắc liền sẽ không. Thành đi, ta mặc kệ ngươi, chỉ là đến lúc đó ngươi muốn liên lụy ngươi cứu cứu cùng người bên cạnh ngươi, ngạch nương đến lúc đó lột da của ngươi ra. Ấm áp nghiêm túc nói. Ngạch nương yên tâm, nhi tử có chừng mực. Thất á ca gật đầu trả lời. Ngạch nương, muốn thịt. Thập nhị A ca ăn rau xanh, không cam lòng hỏi ngạch nương muốn. Ngoan, hôm nay không thịt ăn, ngày mai ngạch nương ngầm cho các ngươi chuẩn bị tốt không. Trên bàn tất cả đều là thức ăn chay. Tia sư tử đầu là bột mì làm. Bởi vì Thái hoàng thái hậu ngày rỗ, sướng xuân viên mấy ngày gần đây thu mua vẫn chưa tiến thức ăn mặn, ngày mai hẳn là sẽ có. Trong cung giữ đạo hiếu giống nhau đều sẽ dùng tố, nhưng suy xét đến trong cung các gã ca trường thân thể, cho nên ngẫu nhiên sẽ cho các cung khai tiểu táo. Các cung đều có hài tử, cũng không ai lấy chuyện này nói chuyện này. Rốt cuộc giữ đạo hiếu thời gian không ngắn, là người đều chịu không nổi không dính thức ăn mặn. Hảo. Thập nhị a ca ngoan ngoãn gật đầu. còn hướng về phía ấm áp cười một chút nhìn kia trương có chút thịt đô đô mặt ấm áp nhịn không được rỗi tay nhéo nhéo sau đó cho hắn gắp đồ ăn ở chính hắn trước mặt chén nhỏ chính mình ăn đừng làm cho cả ca ngươi đi người. thập nhị a ca ngoan ngoan gật đầu cầm lấy trước mặt ngỗng gỗ tắt chính mình một ngụm giống chỉ hamster nhỏ giống nhau ấm áp khen thưởng sờ sờ đầu của hắn lúc sau nhìn về phía thất a ca cùng an ca nhi cho bọn hắn một người gắp một chiếc đua đồ ăn nhanh ăn đi ăn ngủ chưa trong chốc lát buổi chiều còn phải đi đi học khang hy nếu nói phạt sao vậy sẽ nghiệp thu mấy ngày sau nhìn tứ a ca cùng ngũ a ca giao đi lên mười biến đệ tử quy thực vừa lòng lại xem thất a ca giao đi lên đồ vật sửng sốt một chút nhìn thất a ca Người đây là bắt lấy lỗ hổng thế nhưng gian dối thủ đoạn thế nhưng liền sao mười biến đệ tử quy mấy chữ này năng lực thất a ca chui hoàng a mã nói chuyện lỗ hổng vẫn chưa sao đệ tử quy trên mặt một tia thấp thỏm đều không có Nhi tử chính là dựa theo Hoàng A Mã nói tới làm, một chữ không ít, còn một chữ không ít, chấm làm ngươi sao chính là đệ tử quy nội dung. Khang Hy tức giận chỉ vào Thất A ca cái chán. Hoàng A Mã cũng chưa nói rõ ràng A. Thất A ca né tránh một chút, lui về phía sau hai bước vô tội nói. Lời này đổ Khang Hy, làm hắn trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Thất A ca cẩn thận nhìn nhìn Hoàng A Mã, phát giác hắn không bực, lại tiếp theo nói nói. Nói nữa. Đệ tử quy toàn bộ nội dung sau 10 biến nhi tử đến tiêu tốn vài ngày công phu. Đã nhiều ngày nhi tử muốn đi học, còn muốn đi giám sát lục ca thượng dược, cũng không như vậy nhiều thời giờ. Đây là đoán trách hắn cái này Hoàng A Mã khó xử bọn họ. Này không phải bọn họ đánh nhau hắn mới phạt. Khang Hy chỉ vào thất A ca tay có chút run, làm tứ A ca cho rằng Hoàng A Mã sẽ tức giận. Tứ A ca chạy nhanh đứng ra, đứng ở thất A ca bên người đem hắn hướng phía sau lôi kéo. Thất đệ con nhỏ, đem Hoàng A Mã nói lý giải sai rồi. Hoàng A Mã đừng nóng giận. Đúng vậy Hoàng A Mã, thất đệ là lý giải sai rồi. Hoàng A Mã đừng nóng giận. Ngũ A Ca thấy thế ngay sau đó mở miệng. Khang Hy vốn dĩ cũng không sinh khí, là chính hắn nói chuyện có lỗ hổng. Thả hắn cũng muốn nhìn tứ A Ca cùng ngũ A Ca phản ứng. Nhìn đến từ A Ca cùng ngũ A Ca vẻ mặt khẩn trương đứng ra vì thất A Ca cầu tình, cười cười, vây vây tay. Thành, hai ngươi đừng nói, chấm không sinh khí. Chỉ là, như vậy mưu lợi về sau vạn không thể lại dùng. Chấm cho các ngươi đọc sách học tập không phải cho các ngươi học này đó tiểu thông minh đi. Đúng vậy. Thất ca gật đầu, theo sau nhìn nhìn trong phòng, vẻ mặt tò mò mở miệng. Hoàng A mã bác đệ đâu? Bác đệ có từng sao? Khang hi nghi hoặc, thất ca lời này là có ý tứ gì? Người bát đệ lúc ấy chính là ở can ngăn, các ngươi đánh nhau người ai phạt còn muốn can ngăn người bồi người ai phạt. Thất ca đứng ở nơi đó, chứ trước mắt vẻ mặt nghiêm túc nói. Như thế nào sẽ? Nhi tử nhưng không để can ngăn đại ca. Đại ca lúc ấy làm mới là can ngăn sự tình. Nhi tử nói chính là bắt đệ cố ý chống đỡ ngũ ca đi kéo cửu đệ, sau đó làm ngũ ca nghĩ lầm lục ca cố ý lộng thương cửu đệ, ngũ ca mới có thể đẩy lục ca. Sau đó can ngăn thời điểm lại cố ý cấp nhi tử ngang chân. Hắn không phải cũng làm sai rồi sao? Như thế nào liền không cần phạt? Nghe được thất gia ca nói, khang hi trên mặt tươi cười dần dần biến mất, trầm giọng hỏi: Dân vũ, ngươi lời này nói ngươi bắt ca tâm cơ thâm trầm. là ai dạy ngươi nói như vậy bát á ca mới vài tuổi có như vậy thâm tâm tư chẳng lẽ là có người cố ý giáo thất á ca nói bát á ca không phải thất á ca hừ một tiếng có chút không cao hứng thấy hoàng a mã không tin hắn chỉ chỉ tứ ca nhưng không ai giáo nhi tử nói như vậy là có người giáo bát đệ làm như vậy lúc ấy nhưng không ngừng nhi tử một người nhìn đến lục đệ thấy được tứ ca thấy được không thể chúng ta mấy cái đều hoa mắt đi sau đó thất á ca lại nhìn về phía ngũ á ca nói Ngũ Ca ngươi cũng có thể tưởng tượng ngay lúc đó cảnh tượng, cựu đệ người còn nhỏ chúng ta vài người đều ngăn không được hắn sao? Nếu không có Bát A Ca đứng ở chín A Ca bên người cố ý vô tình chống đỡ bọn họ, sao có thể kéo không được chín A Ca? Ngũ A Ca nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng, tựa hồ vài lần đều là Bát đệ chống đỡ chính mình, mới làm hắn không kéo đến cựu đệ, mới có sự tình phía sau. Khang Hy thấy tứ A Ca gật đầu cùng Ngũ A Ca tư, sắc mặt trầm xuống dưới. Nếu là thất A Ca một người nói. Hắn tự nhiên là không tin. Nhưng Thất A-ca nói không ngừng hắn một người nhìn đến, loại này vừa hỏi là có thể lộ tẩy nói, Thất A-ca như thế nào sẽ làm? Đó chính là nói thật là có người xúi dục bát A-ca. Xúi dục A-ca mục đích là dẫn tới bọn họ huynh đệ gian mâu thuẫn gia tăng, khang hy mặt âm chầm đối với tư A-ca mấy người vây vây tay, làm cho bọn họ đi về trước. Thất A-ca hồi ngưng xuân đường thời điểm, ấm áp chính buổi thập nhị A-ca nói chuyện. Thấy hắn cùng An-ca nhi một trước một sau. Tiến bảo. ấm áp làm cẩm sắt đem thập nhị a ca ôm đi ra ngoài chơi lúc sau mới lôi kéo thất a nhỏ giọng hỏi ngươi hoàng a mã có thể tin thất a ca gật đầu nhìn là tin ấm áp sờ sờ đầu của hắn nhắc nhở nói kia liền hảo mặt sau ngươi không cần nói thêm cái gì chỉ chờ ngươi hoàng a mã hỏi lại nói nói xong nhìn ngồi ở một bên an ca nhi vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nói an ca nhi ngươi nhớ kỹ ngươi không thể đúc kết tiến vào liền nói lúc ấy chú ý sáu a đi không thấy được là được nghe được sao an ca nhi không phải hoàng tử không có hoàng tử thân phận làm át chủ bài ân an ca nhi gật đầu ấm áp suy nghĩ hồi lâu tính toán như thế nào còn cấp đại a ca vì 6 a ca cùng thất a ca hết giận suy nghĩ hồi lâu cũng chưa nghĩ đến so thất a ca bọn họ nói thẳng ra tới hiệu quả hảo bởi vì ở hoàng thượng trong mắt mấy cái nhỏ một chút các a ca đều là ở vào tương đối đơn thuần thiên chân tuổi tác sẽ không tính kế nhiều như vậy chỉ cần nói ra hoàng thượng chắc chắn cha Chỉ cần tra là có thể tra được bát ca đi. Bát ca tuổi cũng không lớn, nên là tàng không được lời nói, tự nhiên đại ca là có thể xả ra tới. Khang Hy chờ tứ ca mấy người rời khỏi sau, chuyên lúc ấy ở đây nô tài. Do hỏi quá khi ở đây mỗi người, làm nô tài diễn luyện lúc ấy các ca trạm vị, sắc mặt thật không tốt. Khang Hy sống hơn 30 năm, không cần các ca nói, là có thể nhìn ra không thích hợp, lập tức truyền bát ca. Vệ đáp ứng ở Hoàng thượng truyền bát ca nô tài đi rồi lúc sau. xem Bát -ca biểu tình không đúng, liền do hỏi Bát -ca có phải hay không làm sự tình gì. Bát -ca làm chuyện trái với lương tâm, trong lòng lo lắng cho mình làm sự tình bị Hoàng A Mã điều tra ra, liền nói cho chính mình ngạch nương làm nàng hỗ trợ nghi cách. Về đáp ứng biết Bát -ca làm hạ sự tình lúc sau, làm người đi cha lúc ấy xảy ra chuyện sau ở đây nô tải tình huống. Do hỏi lúc sau phát giác đều bị truyền tới thanh khê phòng sách, nhịn không được ngã ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó đó là lương cửu công tử mình tới thỉnh Bát nàng còn không có tới kịp giáo bát a ca lý do thoái thác bát a ca đã bị mang đi vệ đáp ứng cắn chặt răng vội vội vàng vàng chạy đến thanh khê phòng sách bên ngoài đi nhận sai nói nàng ghen ghét nàng ghen ghét mặt khác ga ca quá đến độ so bát a ca hảo cho nên nàng mới giáo bát a ca châm ngòi các ga ca giàn quan hệ bát a ca tuổi nhỏ hết thể đều là nàng suối rục duyên cớ cầu hoàng thượng không nên trách bát a ca khang hy nghe xong giận dữ vệ đáp ứng thế nhưng suối dục ga ca ly gián a ca chi gian cảm tình quả thực đáng chết Nếu vệ đáp ứng không phải bắt ra ca ngạch nương, nếu không phải bắt ra ca cầu tình, Khang Hy không chừng liền ban chết vệ đáp ứng. Lúc ấy khiến cho người đem vệ đáp ứng đưa về cung cấm đủ. Còn có chính là, bát ra ca xem Hoàng A Mã muốn đem ngạch nương đưa trở về, muốn trách tội đến ngạch nương trên đầu, dưới tình thế cấp bách nói ra là đại ca dạy hắn làm như vậy. Tuy rằng vệ đáp ứng che bát ra ca miệng che đến mau, bát ra ca nói hàng hồ, nhưng Khang Hy vẫn là nghe tới rồi. Vệ đáp ứng lúc ấy mặt thay đổi rất nhanh. vốn dĩ nhận tội sau là hối hận ảo não biểu tình lúc này lại là ra vẻ ẩn nhẫn còn sợ hãi nhìn mắt đại a đem bát a hướng phía sau lôi kéo khang hy tâm tình thật không tốt nhìn đến vệ đáp ứng động tác hơn nữa bát a nói kia lời nói mặc dù đại a ca mặt không đổi sắc nói là bát a nói bậy vì chính mình ngạch nương cố ý nhắc lên hắn khang hy vẫn là lấy đại a không có thể quản hảo đệ đệ lấy cớ đem đại a ca giăn dậy một đốn ấm áp biết sau cười lạnh tính kế người khác bác hảo cảm Vậy làm ngươi kế hoạch thất bại phản bị gian dạy Thái tử Tế Thái Hoàng Thái Hậu vào sướng Xuân Viên lúc sau Đại A Ca cũng không có thời gian so đo thất A Ca bọn họ như vậy trực tiếp cáo trạng hành vi Phía trước chuyện đó Hoàng A Mã tuy rằng không truy cứu rốt cuộc Nhưng rốt cuộc là gian dạy hắn Cùng khen ngợi Thái tử Đại Hoàng A Mã Tế Thái Hoàng Thái Hậu thành hai cái tiên minh đối lập Làm Đại A Ca cáo giận không thôi Đại A Ca cáo giận liền nhịn không được giận cho đánh mèo bát A Ca Bắt A Ca giận mà không dám nói gì Bởi vì đại A-ca dùng hắn ngạch nương uy hiếp hắn. Từ hắn ký sự tới nay hắn liền quá đến cẩn thận, ngạch nương làm hắn lấy lòng huệ phi, mới có ngày lành quá. Và A-ca sợ lúc sau, nhìn đến khác huynh đệ quá đến cùng hắn khác nhau như trời với đất, hắn sinh ra nghi hoặc, vì cái gì hắn quá đến cùng người khác bất đồng. Đồng thời thứ phi sở ra sáu A-ca hắn sinh ra còn có tật vì cái gì có thể quá hảo hảo. Mà đối hắn, hoang A-mã cơ hồ là chẳng quan tâm. Sau lại hắn mới hiểu được thân phận quan trọng. Bởi vì chính mình ngạch nương là tân giả kho sinh ra, cho nên hắn còn tuổi nhỏ phải nhẫn mại, sống thật cẩn thận. Ngày ấy là dưới tình thế cấp bách cung gia đại ca, hắn cho rằng Hoàng A Mã sẽ miệt mài theo đuổi. Nhưng Hoàng A Mã cũng không tính toán miệt mài theo đuổi, làm hắn minh bạch chỉ có thể tiếp tục nhẫn mại, bởi vì ngạch nương ở huệ phi trong tay. Cho nên, hắn đến mau chóng nghĩ cách làm ngạch nương rời cung. sáu a ca thương dưỡng 10 ngày qua liền không sai biệt lắm hảo, sau đó tung tăng nhảy nhót muốn đi du hồ. bởi vì bị nhốt ở trong phòng dưỡng bệnh nhật tử quá khó tiếp thu rồi hắn đến phóng thích mới được tuyên tần nhưng thật ra nhìn 6 AK đáng thương sai người chuẩn bị thuyền mời thuộc phi thất AK ca bọn họ cùng nhau tới sướng xuân viên khang hy lần đầu tiên sớm xử lý xong chính vụ tính toán ở trong sân đi một chút nghe nói thuộc phi tuyên tần mấy người mang theo các ga ca ở phía trước hồ khu du hồ liền chắp tay sau lưng chậm gì gì đi phía trước hồ khu đi chương 79 chương 79 ngày mùa hè du hồ sợ nhất ngày Nhưng trước hồ có nửa hồ hà, con thuyền vào trong hồ, chỉ thấy được đến lá sen ở đông đưa. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, một cổ hoa sen thanh hương thổi qua, mang theo điểm vui cười thanh truyền tới bờ biển. Khang Hy mệnh lương cựu công chuẩn bị con thuyền, bên trong náo nhiệt không khí làm hắn tâm. Ngứa! Khang Hy thuyền có thể so ấm áp các nàng thuyền nhỏ lớn rất nhiều, còn có khoang thuyền, khoang thuyền ngoại tương đối khoan, mặt trên còn bảy cái bản nhưng chơi cờ uống trà. Ấm áp cùng tuyên tần các nàng từng người ngồi một con thuyền thuyền nhỏ ở bên trong chơi thủy thải hà, thải liên, trích Đại sen. Đương nhiên ấm áp ra tới cũng không có mang thập nhị a ca tới, mà là làm hắn lưu tại ngưng xuân đường, làm nô tải bồi hắn chơi. Thập nhị a ca là ngồi không được tuổi tác, ở trên thuyền hiếu động, một không cẩn thận phải lật thuyền. Liên chỉ mang theo thất ca cùng An Ca Nhi, đó là này hai cái, ấm áp cũng là làm nô tải gần người ngồi chiêu ứng, miễn cho bọn họ chơi thủy thời điểm ngã xuống đi. Bởi vì có lá sen ngăn cản, chờ thuyền lớn tới gần thời điểm. ấm áp cùng tuyên tần cùng với mang giai thứ phi mới phát hiện khang hy đứng ở trên thuyền lớn đối với bọn họ vây tay tự nhiên hai con thuyền nhỏ người liền thượng thuyền lớn các nàng ra tới có một thời gian thuyền nhỏ thượng hái được không ít hoa sen đài sen còn có lá sen ấm áp phân phó bãi thuyền người phân biệt đưa về ngưng xuân đường cùng tuyên tần chỗ ở làm nô tải tìm cái lu đem hoa sen cùng lá sen cất vào đi dưỡng phương tiện thập nhị ak xem xét chờ đến thuyền nhỏ người trên đều tới rồi thuyền lớn phía trên Khang Hy lúc này mới mỉm cười đối với bọn họ nói Các ngươi nhật tử nhưng thật ra quá đến thích ý du hồ thế nhưng không gọi thượng chấm Ấm áp lôi kéo Thất A-ca cùng An-ca-nhi ngồi ở Khang Hy bên tay phải Khoang thuyền ngoại vẫn là tương đối khoan Mặt trên bày một cái bàn trà Bàn trà thượng phóng trà cụ cùng với trái cây điểm tâm linh tinh Thất A-ca ngồi xuống hạ liền cầm chỉ quả quýt bắt đầu lột ra Ra tới có một lát, hắn khát An-ca-nhi bị tỉ tỉ tốn Do do dự dự làm xuống dưới Có chút thấp th Thấp thỏng chung trong tay bị thất AK tắt một cái quả quýt, Ấm áp vô vô hắn tay cho hắn một cái an tâm ánh mắt, mới vừa rồi trả lời hoàng thượng nói. Hoàng thượng chính vụ bận rộn, thần thiếp không dám quấy rầy hoàng thượng. Tuyên tần mang theo 6 AK ngồi ở ấm áp đối diện, mang giai thứ phi ngồi ở giữa sau một chút vị trí. 6 AK đồng dạng ở bái quả quýt, tuyên tần một bên giúp 6 AK sát bởi vì kích động mồ hôi trên trán một bên nói. Này du hồ cũng là lâm thời quyết định, 6 AK nằm không được, thần thiếp nghị hắn nằm chút thiên. Liên ước ôn tỉ tỉ cùng nhau lúc này thất đá ca bái xong quả quýt tưởng trước đem quả quýt cấp ngạch đường nhưng nhìn đến hoàng a mã ánh mắt quét đến hắn động tác một đốn hoàng a mã muốn sao thất đá ca đem trong tay quất thịt đưa tới hoàng a mã trước mặt khang hy thực không khách khí tiếp nhận tách ra tắt một mảnh ở miệng mình nhìn về phía ấm áp phảng phất mang theo ba phần đắc ý ấm áp cảm thấy có chút buồn cười duỗi tay cấp thất đá ca lại cầm cái quả quýt trước mắt đột nhiên bị đệ cái quả quýt lại đây ấm áp vừa thấy là an ca nhi Ngươi ăn, tỉ tỉ không khác. Có lẽ là thấy ấm áp không nhiều lắm phản ứng. Khang Hy quay đầu hỏi thương tốt 6AK. 6AK không đáng ngại đi. Nhi tử đã không có việc gì, vốn dĩ đã sớm hảo, chính là bị ngạch nương cùng tiền ngạch nương đóng mấy ngày. 6AK một bên ăn quả quýt, một bên trả lời. Sợ Hoàng A mã không tin, 6AK đứng lên dạo qua một vòng, hoạt động một chút. Ngươi xem, nhi tử này không phải hảo hảo. Khang Hy xem hắn như thế liền yên tâm, đối hắn vây vây tay. Ý bảo hắn ngồi xuống. Không có việc gì liền hảo, ngay thường muốn nhiều chú ý. Thần thiếp cũng không dám sơ ý, lúc này sợ tới mức thần thiếp cùng mang dai mọi mọi ngủ đều không an ổn. Tuyên tần lôi kéo sau AK, làm hắn ngồi xuống, nghĩ mà sợ nói. Khang Hy nhìn mắt ngồi ở chỗ kia an tĩnh không mở miệng qua mang dai thứ phi, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào sau AK. Lúc trước mang dai thứ phi cũng là vì sợ hãi bị hại, vẫn luôn lo lắng để phòng để phòng mọi người, dẫn tới sau AK sinh non. Hiện giờ lòng tràn đầy trong mắt cũng chỉ có 6 AK, khang hy suy tư một lát, nghĩ nàng cũng không dễ dàng, tính toán cho nàng cái ân điển 6 AK dưỡng hảo, ngươi cùng mang giai thứ phi đều có công lao. Mang giai thứ phi tiến cung nhiều năm, sinh dục có công vốn nên thêm con số phân. Ngay trong ngày khởi ngươi chính là quý nhân, chấm ban ngươi một cái thành tựu Mang giai thứ phi kinh ngạc, không nghĩ tới ra cửa du cái hồ, nàng thế nhưng được cân điển, Bị phong quý nhân, còn bị ban phong hảo. tuyên tần kéo kéo mang dai, thành quý nhân quần áo ý bảo nàng đứng dậy tạ ơn nhưng là thành quý nhân có chút lốc, có chút phản ứng không kịp nhìn thành muội muội cao hưng choáng váng sáu á ca còn không thế ngươi ngạch nương tạ ơn thành quý nhân không phản ứng ấm áp mỉm cười nhìn sáu á ca cô ý nói mang dai thị lúc này mới phản ứng lại đây cao hứng suýt nữa rơi lệ cung quýt đứng lên sau đó tính toán quỳ xuống tới tạ ơn khang hy vẫy vây tay ý bảo nàng không cần quỳ tạ hoàng thượng ân điển Thành quý nhân hồng mắt nghẹn nào nói: "Nàng cho rằng nàng vị phân như thế nào cũng muốn chờ đến 6 A ca đại hôn, đến lúc đó vì A ca đại hôn thể diện mới có thể cho nàng vị phân. Không nghĩ tới hiện tại trực tiếp liền cho nàng quý nhân vị phân, nếu là 6 A ca đại hôn nàng lại tiến một vị, kia đó là chủ vị. Nếu không phải Tuyên Tần Nương Nương đánh thức nàng, nàng còn xin ốc. Mấy năm nay Tuyên Tần Nương Nương đối 6 A ca coi như mình ra, đối nàng cũng nhiều hơn chiếu cố, nàng trong lòng cảm kích đến không được. Bởi vì hài tử dưỡng hảo, Chính mình được quý nhân bị phân, hơn phân nửa cũng là tuyên tần nương nương công lao. Thành quý nhân thực cảm kích tuyên tần nương nương, chờ hoàng thượng làm nàng ngồi xuống sau, nhịn không được đối với tuyên tần nương nương nói thanh cảm ơn. 6A ca thật cao hứng, chính mình ngạch nương thăng bị phân, không hề là thứ phi. Hoang A mã, nhi tử đại ngạch nương cảm ơn ngài Khang Hy duỗi tay sờ sờ 6A ca đầu, xem mọi người đều cao hứng, tâm tình tự nhiên càng tốt. Chỉ là, tổng cảm thấy thiếu cái gì. Nhìn thất ra ca thời điểm. Bừng tỉnh! Thiếu một chương cùng thất ca tương tự một khuôn mặt. Liền các ngươi mấy cái. Không gặp giận đào. Chính bọn họ ra tới du hồ, rơi xuống thập nhị AK. 12 đã đặt tên giận đào, lúc trước lấy tên thời điểm, ấm áp còn đang suy nghĩ Hoàng thượng sẽ lấy tên là gì. Cuối cùng lấy trong lịch sử vốn dĩ có tên lúc sau, ấm áp nghĩ tới vạn đáp ứng. Cái này vốn nên sinh dục thập nhị AK người sớm đã không được sủng, nhưng ở huệ phi trong tay còn ngoan cường tồn tại, đúng là không dễ. Ấm áp nhất thời gia thần, không trả lời hoàng thượng nói. Thất Ca một bên ăn cái gì một bên mở miệng nói. 12 đệ nhưng thật ra nghĩ đến, nhưng ngạch nương lo lắng 12 đệ còn nhỏ liền không làm hắn tới. Hắn liền không xảo tới. Khang hy hỏi. Ấm áp phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng nói. Thân thiếp đáp ứng hắn hôm nay khen thưởng hắn ăn thịt. Thập nhị A Ca là cái thích ăn thịt, đặc biệt là giữ đạo hiếu trong lúc. Trước kia thức ăn trên bàn sắc tương đối nhiều, giống nhau hai khẩu thực mau liền no rồi. Hiện giờ trên bàn thức ăn mặn thiếu, càng thêm yêu thích ăn thịt. Một chén thịt liền hống ở thập nhị a ca, Khang Hy nhịn không được cười lắc lắc đầu. Ấm áp khi nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy trên bờ vài đạo bóng người, quá xa lại đối với quang nhìn không rõ ràng lắm, hiếp hiếp mắt muốn nhìn Thanh là ai. Mà trên thuyền những người khác vẫn chưa nói chuyện, trong lúc nhất thời có chút an tĩnh. Khang Hy thanh thanh giọng nói mở miệng. Hôm nay, các ngươi là ra tới chơi, tự tại một ít, đừng nhìn chấm ở chỗ này liền như thế câu nệ. làm chấm cho rằng các ngươi không chào đón chấm. Tuyên tần bởi vì cùng thành quý nhân nói hai câu lặng lẽ lời nói, đồng nhiên nghe được hoàng thượng lời này, nhìn ấm áp híp mắt xem nàng phía sau, cười nói tiếp nói. Như thế nào sẽ? Thân thiếp là suy nghĩ kế tiếp làm cái gì? Nói xong Tuyên tần cũng quay đầu lại nhìn mắt, gì? Là Vinh Phi? Còn có hách xá Lý Thứ Phi? Ấm áp cũng thấy rõ là ai, thu hồi tầm mắt, suy tư một chút Tuyên tần nói. Vừa mới đã thải liên. lúc này ở trên thuyền nhưng thật ra có thể thưởng thưởng phong cảnh hoặc là phẩm trà thả câu tuyên tần vừa nghe ánh mắt sáng lên thực tán đồng câu cá hỏi tiếp nói không biết hoàng thượng này trên thuyền nhưng có câu cá dụng cụ sáu a ca nghe được câu cá hương phấn nói câu cá ta cũng muốn câu cá thất a ca ánh mắt cũng tràn đầy chờ mong an ca nhi cũng là khang hy đối cái này chủ ý cảm thấy không tồi hỏi mấy cái hải tử nhưng thật ra không tồi kiến nghị các ngươi cũng tưởng ân Mấy cái hải tử gật đầu. Khang Hy nhìn mắt đứng ở một bên vẫn luôn an tĩnh lương cửu công phân phó nói. Lương cửu công, đi chuẩn bị. Thất A-ca tò mò nhìn về phía mặt hồ, nhỏ giọng hỏi. Nơi này có thể câu cá sao? nay liền xem các ngươi kỹ thuật, này trong hồ phía trước chấm làm người thả cá bột, chính là tưởng nhàn hạ thời gian có thể hưởng thụ câu cá là thú. Khang Hy gật đầu, sau đó cổ vũ nói. Hôm nay các ngươi mấy cái nỗ lực, làm chấm nếm thử các ngươi câu cá. Mấy cái hải tử chăm miệng một lời Hảo Ấm áp cùng tuyên tân liếc nhau Cũng cổ vũ nói Các ngươi cố lên Hôm nay giữa trưa ngạch nương bổn tính toán chuẩn bị tô yến Hiện giờ nghe ngươi A Mã nói cá nói thèm Này liền trông cậy vào các ngươi thêm cơm Mấy cái hải tử gật đầu Vì giữa trưa thêm cơm Bọn họ nhất định phải câu đến cá Sau đó ăn đến chính mình câu cá Nga Còn không có trở về liền nghĩ giữa trưa ăn cái gì Khang Hy nhướng mày hỏi Thân thiếp không phải hái đài sen. Muốn làm cái đài sen đậu hủ, lột điểm hạt sen làm nấm tuyết liên táo canh. Tính toán đợi chút lên bờ thời điểm làm người đảo chút ngó sen, làm bột củ sen bánh trôi. Này ngó sen so đài sen còn ăn nhiều, thanh xào măng tây củ sen, rau trộn củ sen, chua cay ngó sen đinh, sang xào ngó sen phiến hoặc đường dâm ngó sen phiến, nấu củ sen cũng không tồi. Nhắc đến ăn, ấm áp lập tức đem buổi sáng ra cửa tưởng thái sắc nói ra. Này mới mẻ hạt sen củ sen đài sen nhưng đều là thứ tốt, nàng thích nhất. Khang Hy vừa nghe. Cười ha ha nói, nghe Thuộc Phi nói liền có ăn uống, hôm nay chấm có lộc ăn, thần thiếp cũng thèm. Tuyên Tần cũng cười nói, Hoàng thượng nếu kêu chuẩn bị thuyền, lương cửu công tự nhiên bị hạ sở hữu Hoàng thượng có khả năng dùng đến đồ vật. Thực mau liền từ trong khoang thuyền mặt cầm mấy cây câu cá công cụ, cùng với mỗi câu chờ đồ vật. ấm áp cùng Tuyên Tần, mang giai thứ phi ngồi ở chỗ kia cũng không có động, mà là nhìn bọn họ thả câu, các nàng mấy người uống trà ngắm hoa thưởng cảnh. Câu cá yêu cầu chính là an tĩnh hoàn cảnh. Sáu A khó được ngồi được, nhưng câu bung đi hồi lâu không thấy cá thượng câu, kiên nhẫn liền không đủ. Khang Hy nhưng thật ra rất có kiên nhẫn dạy hắn như thế nào câu cá, phụ tử ba người thêm một cái an ca nhi ngồi thành một loạt. Thất A ca kiên nhẫn so sáu A tốt hơn nhiều, ra dáng ra hình học hoàng A mã câu cá, nhưng thật ra khó được câu thượng hôm nay điều thứ nhất cá. Tuy rằng chỉ có bàn tay đại, nhưng khai trương đã cho hắn tin tưởng. Khang Hy không chút nào bùn xin khen, làm hắn lưng đều thẳng thắn. sáu a ca xem thất a ca rất thượng cá nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh chờ ngồi câu thượng câu an ca nhi đồng dạng cùng dạng động bất động trên thuyền uống trà uống trà câu cá câu cá rất là thích ý. mà bờ biển liền không giống nhau vinh phi vốn là mang theo vinh hiến công chúa tàn bộ rất xa nhìn thấy hoàng thượng thân ảnh muốn đến gần không nghĩ tới lại nghe đến hoàng thượng phân phó lương cửu công chuẩn bị thuyền vinh phi thấy vậy thật cao hứng khó được như vậy xảo đụng tới hoàng thượng có tâm tình du hồ liền mệnh nô tài đi chuẩn bị thuyền nhỏ tính toán từ bên kia nhập hồ sen cùng hoàng thượng tới cái ngẫu nhiên gặp được không nghĩ tới bên này vừa mới chuẩn bị hảo thuyền nhỏ nàng vừa muốn đi xuống liền nhìn đến hoàng thượng trên thuyền đột nhiên nhiều vài người động tác dừng lại vinh phi chạm vị trí tương đối cao thân thuyền hành đối với nàng vinh phi tinh tường thấy được thụ phi thân ảnh còn có thất ca ca mà bên kia trên thuyền tầm mắt đột nhiên nhìn qua phảng phất đã thấy được nàng vinh phi cảm giác bị người nhìn chê cười trên mặt biểu tình ổn không được vinh phi tiến cung như vậy nhiều năm Từng có hảo chút năm sùng ái, biết hậu cung trước nay đều không bình tĩnh, bởi vì nàng cũng mất đi quá mấy cái hài tử. Nàng dưỡng hai đứa nhỏ, nhi nữ song toàn, ở thời trẻ hậu cung thực thấy được. Bất đắc dĩ, Tam Ca sinh hạ tới nàng liền chủ động đưa ra đưa ra cung dưỡng. Lúc đó nàng mới vừa phong tần, căn cơ không xong, nàng chỉ có thể toàn tâm đến che chở vinh hiến. Sau lại nàng ở trong cung địa vị củng cố, bởi vì hiếu chiêu hoàng sau sau khi chết gián ngôn Tam Ca hồi cung. hai tử tiến cung sau nàng lo lắng người khác đối nàng hai tử động thủ vì hai tử nàng đóng cửa lại sinh hoạt không hỏi bên ngoài sự tình điệu thấp nhiều năm như vậy nàng kỳ thật cũng từng đấu kỵ quá người khác lúc trước nghi tần minh diễm hào phóng an tần ôn nhu nhỏ sinh thâm đến hoàng thượng yêu thích ở đến sau lại ôn quý nhân ôn quý nhân bộ dáng xuất sắc tính tình cũng đến hoàng thượng yêu thích vị phân thấp thời điểm hoàng thượng đều là chủ động tới hậu cung sùng hạnh nàng thành như lúc trước quách quý nhân nói nàng hưởng thụ tần chủ vị trở lên đãi ngộ Mà chính mình, cùng huệ phi giống nhau nhan sắc không hề, hoàng thượng lại không sủng hạnh quá nàng, đi duyên hy cung nhiều là đi nhìn hải tử. Làm hậu cung có thai số lần nhiều nhất, sinh dục nhiều nhất vinh phi, cũng từng ảo tưởng quá hoàng thượng đối nàng là bất đồng. Sau lại nàng xem an tần, nghi phi đến kết quả, mới hiểu được hoàng thượng kỳ thật chỉ ái nhan sắc, hậu cung nữ tử chỉ là cung hoàng thượng tiêu khiển. Nàng sớm đã không xa cầu hoàng thượng đối nàng bất đồng, nàng chỉ hy vọng hoàng thượng nhìn chúng nàng hải tử. tiêu mấy năm giúp đỡ hoàng quý phi cùng quý phi cùng nhau xử lý hậu cung sự vụ làm nàng biết trong tay nắm quyền lợi mới có thể càng tốt che chở hải tử đương nhiên trong tay có quyền lợi giã tâm cũng sẽ không ngừng bành trướng trừ bỏ thái tử cũng đã tương đối nhược thế đại a ca con trai của nàng là tam a ca nàng cảm thấy nàng rất có ưu thế nhưng nhìn đến người trên thuyền thục phi tuyên tần thục phi hai tử hơn nữa sáu a ca còn thâm đến hoàng thượng thích hậu cung địa vị cao trung thục phi sùng ái cũng là đệ nhất Nàng kiên kỵ. Nàng sẽ không tưởng Hoàng thượng Du Hồ Thục Phi là cùng nàng giống nhau cùng Hoàng thượng ngẫu nhiên gặp được. Hoàng thượng lên thuyền thời điểm, bốn phía nhưng không gặp có thuyền. Định là Hoàng thượng nghe nói Thục Phi Du Hồ, Hoàng thượng liền tìm tới đi. Hơn nữa Thục Phi nhìn chằm chằm vào nàng bên này, Vinh Phi cảm thấy có chút khó coi, không nghĩ ở chỗ này mất mặt. Không thành tưởng, xoay người liền nhìn đến hách xá Lý Thứ Phi cùng vạn đáp ứng đứng ở cách đó không xa nhìn nàng. Vinh Phi tức khắc cảm thấy càng khó nhìn. Nàng quân thái làm những người khác thấy, tức khác cảm thấy không có mặt mũi. Vẫn là Vinh Hiến công chúa mở miệng làm Vinh Phi sắc mặt hảo một ít. Ngạch nương, làm nô tài đem này thuyền chết đi, nữ nhi hôm nay lại không nghĩ trích hoa sen. Hoàng A Mã ở bên kia trên thuyền câu cá đâu, chúng ta này thuyền nếu đi vào, không phải kinh ngạc cá. Vinh Hiến công chúa đã cập kê, là cái có thể xuất các đại cô nương, bộ dáng cùng Vinh Phi có vài phần tương tự. 15 tuổi cô nương, từ nhỏ sinh hoạt ở trong cung, tự nhiên hiểu rất nhiều. ngạch nương tâm tư nàng lập tức liền minh bạch, cố ý mở miệng nói. Một khi đã như vậy, kia chờ chệ chút nhi làm nô tài thải một ít trở về cho ngươi thưởng, về trước đi, ngày có chút hơi. Vinh Phi nghe được Vinh Hiến mở miệng nói chuyện, nhìn mắt nữ nhi, phản ứng lại đây cười nói. Hách Sa Lý thứ phi cùng vạn đáp ứng là vào sướng Xuân viên lúc sau, dạo vườn thời điểm gặp phải. Bởi vì hai người đều không được sủng, ngày thường gặp phải sẽ hàn huyên vài câu. Gần nhất mà đi liền chín, có đôi khi liền sẽ bước cùng nhau ra cửa.